Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 925, ngoan ngoãn đến làm cho người ta đau lòng. Cùng lúc đó, tại Diệp gia Cố gia, trong sân, Lương Mỹ Huyên đang nhàn nhã uống trà sớm, kích động không thôi để ly trà trong tay xuống. "Ý, lời con nói là thật chứ?" Cái kịch bản đó của Từ Lâm lại là bán cho Diệp mộ phàm Còn không phải là ngay nhầm chứ Yên tâm đi mẹ Còn đã cố ý để cho người đi xác nhận qua Không hề sai Ánh mắt của Lương Mỹ Huyên nhất thời sáng lên Cho nên nói Lần này chúng ta chẳng lẽ có thể lợi dụng chuyện này Hùng hãn tát cho tên tiểu từ thúi kia một cái Diệp y y yêu nhã nhắc một ngủ cha Mở miệng nói Từ Lâm lấy trộm tác phẩm của soạn già nổi tiếng của chúng ta mà chưa thần thời đại lại mua đồ vật người khác trộm được. Tự nhiên không tránh khỏi liên quan. Theo con được biết, Diệp Ngộ Phàm bên kia đều đã mở máy. Một khoản tiền lớn tất cả cũng đều đã đập xuống. Nếu như là kiện cáo thua, bọn họ liền không thể gỡ gạt. Những khoản tiền bỏ ra này tất cả đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Lương Mỹ Huyên nghe được vậy, tâm tình rất tốt, mấy ngày trước, ông nội bà nội con lại còn ở trước mặt ta khen Diệp Ngộ Phàm có tiền đồ. Bắt đầu tiến bộ, hừ, tiểu tử thúi kia, chẳng qua chỉ là mở ra một tiểu công ty vứ vẩn mà thôi. Đặc ý cái gì, hiện tại tốt rồi, nếu như ông nội bà nội con biết diệp mộ phàm trộm kịch bản hoàng thiên chúng ta để quay. Con nói xem, ông nội bà nội sẽ thấy thế nào? Diệp y y ánh mắt lué lên, ông nội bà nội đương nhiên sẽ không tiếp tục tín nhiệm hắn rồi. Lương Mỹ Huyên cười lạnh không rứt, hừ, lần trước tiểu tử thúi kia lời ngon tiếng ngọt đổi trắng thay đen, lại có thể dụ cho âm nội ba nội con tin hắn. Làm hại ba của con cuối cùng chỉ có thể tùy tiện tìm một người đi gánh tội thay. Y y, chuyện này con nhất định phải lợi dụng thật tốt, ta xem tiểu tử kia lần này còn có thể ngụy biện thế nào. Diệp Ý ý trong lòng đã có dự tính, mở miệng, hết thảy con đều đã phái người chuẩn bị thỏa đáng, chứng cứ cũng không có sơ hở tí nào. Lần kiện cáo này, chúng ta nhất định thắng lợi không thể nghi ngờ. Mẹ Con đã sớm nói, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ cơ hội, với tính tình của Diệp Mộ Phàm, tự hắn cũng có thể đùa chơi chết chính mình. Lương Mỹ Uyên nghe vậy mặt đầy thần sắc tự đắc kiêu ngạo. Ý ý con nói không sai, vẫn là nữ nhi của ta thông minh nhất, hai huynh muội kia là hai đứa ngu, chung vào một chỗ cũng không bằng một đầu ngón chân của con. Cần gì phải coi ra gì? Hồng Hoa Tiểu Lâu, Diệp Oản Oản sau khi một câu nói đem Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt giết đi, Đối phương cuối cùng cũng không phản đối. Diệp Oản Oản vội vã chạy tới dưới lầu, chỉ thấy Đường Đường đã ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm. Dáng người nhỏ xíu ngồi trên băng ghế, hành động y như một cái máy, ăn uống đâu ra đấy. Tối ngày hôm qua, Diệp Oản Oản lo lắng một đêm, sợ chính mình thiếu cố không tốt cho đứa bé. Sau khi nàng lên mạng tra cứu một hồi, thấy được rất nhiều gia trưởng nêu lên đủ loại khuyết điểm của hai từ hỏng bét của nhà mình cùng với việc chăm sóc chúng có bao nhiêu khó khăn, nàng phát hiện rất nhiều điểm phải lưu ý khi chăm sóc trẻ con rồi. Nuôi con thật sự rất chật vật, nên Diệp Oản Oản lo lắng đến mất ngủ. Diệp Oản Oản đã làm xong dự tính xấu nhất, cùng chuẩn bị sẵn tâm tư đối phó với một loạt tình huống có thể đột phát. Nhưng duy chỉ không ngờ rằng, buổi sáng đầu tiên nàng bắt đầu làm mẹ, hoàn toàn không có tình huống luống cuống tay chân như nàng dự đoán. Tiểu Từ tự mình thức dậy, tự mình mặc quần áo, tự mình rửa mặt xong, lại ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm, đối với thức ăn cũng đều không kén ăn chút nào, chuẩn bị gì, nó liền ăn nấy, đứa nhỏ này, quả thật là ngoan ngoãn đến làm cho người ta đau lòng. Diệp Oản oản tâm tình phức tạp đi tới, Ôn Nhu hỏi, "Đường đường, đồ ăn có hợp khẩu vị không?" Cậu bé để đũa xuống, chờ nhau hết đồ ăn trong miệng, sau đó mới mở miệng trả lời. Dạ hợp Chương 926. Mẹ làm rất khá, Diệp Oản Oản, nếu như có chỗ nào không quen, nhất định phải nói cùng mẹ nha. Nhiếp Đường Tiêu, vâng, tiếp đó, Diệp Oản Oản liền không biết mình nên nói cái gì, làm cái gì, nàng người mẹ này có phải là quá mức không xứng với danh xưng hay không? Đúng rồi, đường đường, mẹ đi lấy cho con chút ít trái cây nha. Diệp Oản Oản vội vàng đi vào trong phòng bếp. Chủ nhân, ngài cần gì? Để tôi chuẩn bị là được rồi." Mập Mạp lập tức ân cần không rớt mà mở miệng, "Dịch Oản Oản, không cần đâu, lấy cho ta một quả táo là được." "Được rồi, có ngay." Mập Mạp lập tức chọn cho Dịch Oản Oản một quả đẹp nhất. Dịch Oản Oản nhận lấy trái táo, cầm một con dao gọt trái cây, sau đó quay lại bên cạnh bàn ăn, "Đường đường, mẹ gọt vỏ cho con nha." Dịch Oản Oản nói xong, liền căn cứ theo phương pháp mình từng thấy qua trên mạng Từng dao từng dao đem trái táo khắc thành hình dáng con thỏ nhỏ nhỏ ngây thơ. Sau đó từng con từng con một đặt trên dĩa sứ màu trắng. Từng con thỏ nhỏ làm thành một vòng tròn, nhìn qua phi thường đồng thú đáng yêu. Đường Đường, ăn trái cây đi. Nhiếp Đường Tiêu nhìn dĩa trái cây được cắt thành hình con thỏ nhỏ. Vẻ mặt tự hồ có hơi phức tạp. "Mẹ, con không phải là tiểu hài tử hai, 3 tuổi, Diệp Oản Oản, cách, cho nên 4" Năm tuổi chẳng lẽ liền không phải là tiểu hài tử rồi sao?" Chấm hỏi, "A, đừng đừng, con không thích ạ." Diệp Oản Oản có chút thất vọng, Nhiếp Đường Tiêu chẳng qua là không cần. "Ồ, Diệp Oản Oản có chút mất mặt thiếu ngừu cúi đầu xuống." Nhìn bộ dáng mất mặt của Diệp Oản Oản, Nhiếp Đường Tiêu sắc mặt nghiêm túc, Diệp Oản Oản phır phạc mà nằm sấp ở trên bàn. Mẹ đột nhiên cảm thấy chính mình thật vô dụng mà, cái gì cũng không có thể vì con làm bỉu tình của tiểu gia hòa càng thêm nưng trọng, tựa hồ là đã gặp phải vấn đề gì đó vô cùng khó khăn nan giải. Không biết qua bao lâu, tiểu tử mấp máy môi, sau đó đưa tay nhỏ ra, ở trên đầu của Diệp Oản Oản nhẹ nhàng sờ sờ. "Mẹ làm rất tốt." "Có thật không?" Đầu của Diệp Oản Oản nhất thời như hoa hướng dương ngẩng cao lên. Nhiếp Đường thiêu cầm một con thỏ nhỏ lên. "Ừ, con rất thích." Diệp Oản Oản sau cơn mưa trời lại sáng. Vậy thì tốt, ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều trái cây sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, thấy Diệp Oản oản khôi phục lại tinh thần, cậu bé dường như không dễ phát hiện thở phào nhẹ nhõm. Ừm, đế đô, trong một căn phòng ăn nào đó, Đàm Chấn Tân một bên nhàn nhã tự đắc pha trà, một bên ngữ trọng tâm trùng mở miệng, "Từ Lâm, tôi nói rồi, cậu sớm muộn cũng phải tự mình tìm lại chỗ tôi thôi." Nam nhân ở bàn ăn đối diện mí mắt nặng nề, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tôi có thể lại viết một bộ kịch bản cho ông, nhưng xin hãy đem sinh tử một đường trả lại cho tôi." Đàm Trấn Tân khẽ cười một tiếng, "Ha ha, cậu nói giống như trước kia, ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thì sao? Điều kiện cũng không thể chỉ nói như vậy được rồi." Ngón tay của Từ Lâm nắm chặt thành quyền, cắn răng mở miệng nói, "Tôi có thể suốt đời không cần đền bù, cũng không cần thác quyền, xin đem sinh tử một đường trả lại cho tôi." Bộ này tôi đã cũng công ty khác ký hợp đồng, tôi không thể để cho bọn họ vì sự ngu rốt của tôi mà bị tổn thất." Đàm Trấn Tân lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ đồng cảm, "Từ Lâm à, cậu vẫn ngây thơ như vậy, chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn còn không biết sao? Sinh tử một đường là của tôi, sau này mỗi một bộ tác phẩm cậu viết tất cả cũng đều là của tôi, mà cậu căn bản cũng không có quyền lợi cùng tôi trả giá." Đàm Trấn Tân mặt không hề sợ hãi. Từ Lâm nếu không muốn thân bại danh liệt, đời này đều chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho hắn. Chương 927, tiến nhiệm vô điều kiện, chư thần thời đại, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng dị thường. Đàm Chấn Tân coi như là thiên bối, hành sự như thế cũng có phần quá mức thất đức, trên mặt của Lạc Thần tràn đầy vẻ không cam lòng. Từ Lâm mặt đầy vẻ áy náy, là lỗi của tôi, làm liên lụy mọi người. Diệp Ngộ Phàm vỗ bả vai của hắn một cái. "Từ ca, đừng tự trách mình, nếu là lỗi cũng là lỗi của những thứ đồ vô xỉ kia. Làm sao lại có thể là lỗi của anh?" "Đúng rồi, tôi nói anh lén lén ghi âm, anh đã ghi âm hay chưa?" Từ Lâm lắc đầu một cái. Đàm Trấn Tân rất cẩn thận, địa phương là do hắn chọn, trước khi tôi vào phòng ăn còn bị trợ thủ của hắn lục soát người rồi. Căn bản là không có cơ hội hạ thủ. Diệp Ngộ Phàm thở dài. Vốn là cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với cái biện pháp này. Lão Hồ Li lăn lộn trong nghề lâu như vậy, phương pháp cấp thấp như vậy, nhất định sẽ đề phòng. Vậy làm sao bây giờ? Thực sự không có biện pháp nào để xử hắn sao? Cung Húc cả giận, một bên Hàn Thiên Vũ phân tích, hiện tại chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Kết quả xấu nhất chính là kiện cáo thất bại, bị xử ăn cấp bản quyền, kế hoạch quay phim của chúng ta phải dừng lại tiền ứng trước đó toàn bộ không thu về được, quan trọng nhất là tổn hại đối với danh dự công ty." Từ Lâm vội nói, "Liên quan tới danh dự công ty, điểm này tôi có thể tuyên bố thanh minh, tỏ vẻ chuyện này không có bất cứ quan hệ nào cùng công ty. Các cậu chẳng qua là mua kịch bản của tôi mà thôi." Hàn Thiên Vũ thần sắc bất đắc dĩ, "Sự tình không có đơn giản như vậy, Hoàng Thiên nhất định sẽ dẫn dắt dư luận, dụ dỗ bọn họ chĩa mũi dùi vào công ty." bọn họ bên này không cầm ra được bất kỳ chứng cớ nào, hoàn toàn là đang ở thế bị động. Diệp ca nói thế nào? Lạc Thần hỏi, Diệp Ngộ phàm buông tay nói, "Buổi sáng tôi gọi điện thoại cho cậu ta, những thứ cậu ta nói ngược lại tôi cũng không hiểu là có ý gì. Đi cậu ta tới, lại hỏi thăm đi." Lúc này, sau cánh cửa một loạt tiếng bước chân truyền tới, là Diệp Oản oản tới. Mấy người bận rộn cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, "Diệp ca, Diệp tổng tới rồi, nhìn thấy Diệp Oản Oản trong nháy mắt tiến vào. Bầu không khí trong phòng họp chẳng biết tại sao lại ung dung đi mấy phần, giống như chỉ cần có người này ở đây, vô luận chuyện gì đều có thể giải quyết. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm buông tay, "Sự tình tôi đã nói với anh, cho nên anh rốt cuộc là có tính toán gì?" Diệp Oản Oản quét mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, ngay sau đó mở miệng nói, "Tình huống tôi đã rõ ràng, cho nên Tôi đã quyết định, sinh tử một đường sẽ tiến hành nghi thức mở máy trước thời hạn vào ngày mai. Từ Lâm nghe vậy mặt đầy vẻ kinh ngạc, cái gì? Trước thời hạn tiến hành nghi thức mở máy ngay ngày mai? Gấp như vậy, không đúng, trọng điểm là, dựa theo tình huống bây giờ, hẳn là nên vội vàng rút vốn, làm hết sức để giảm bớt tổn thất mới đúng, làm sao lại có thể nhanh chóng mở máy đây? Như vậy không được, tuyệt đối không được gây chú ý dư luận như vậy sẽ khiến cho công ty nằm ở vị trí càng thêm bất lợi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, đối với quyết sách sai lầm rõ ràng như vậy, những người khác lại có thể cũng không hề biểu hiện ra bất kỳ dị nghị nào. Diệp Hoãn oãn trấn an mà mở miệng nói, "Từ lão sư, ban đầu thời điểm mời anh tới, tôi đã từng cam kết qua, vô luận xảy ra chuyện gì, công ty bên này sẽ giải quyết, yêu cầu anh cần làm chỉ có một việc, an tâm quay phim." Từ Lâm vẻ mặt do dự, hướng về những người khác nhìn lại, chẳng lẽ các cậu cũng đồng ý hiện tại mở máy? Hắn thực sự là không thể tiếp tục làm liên lụy bọn họ. Mấy người liếc nhau một cái, sau đó, Lạc Thần mở miệng, "Tôi nghe Diệp ca, Hàn Thiên Vũ ngắt điện thoại đang gọi nãy giờ, đã báo cho Dương ca đi an bài." Cung Húc cười híp mắt nói, "Loại sự tình dùng đầu óc này có Diệp ca là được. Tôi chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa." chương 928, bọn họ điên rồi sao? Sau khi Diệp Oản Oản đã quyết định, cung húc, Lạc thần bọn họ liền đi chuẩn bị cho buổi họp báo với phóng viên ngày mai rồi. Anh phải làm cái gì? Diệp Ngộ Phàm hỏi, anh đi cùng với em, buổi tối chúng ta tổ chức buổi họp báo với phóng viên. Diệp Oản Oản nói xong, đưa cho hắn một tập hồ sơ. Đây là cái gì? Diệp Ngộ Phàm hoài nghi mà nhận lấy, lấy ra đồ vật bên trong. Sau khi thấy rõ thứ kia là gì, ánh mắt của Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt sáng lên. "Mẹ nó, những thứ này là, em từ đâu lấy được những chứng cứ này? Có những thứ này chúng ta còn sợ cái cộng long, hoàn toàn có thể phản cáo Hoàng Thiên cùng Đàm Chấn Tân ăn cấp bản quyền rồi." Anh liền đi chuẩn bị hội trường, mời tất cả các phóng viên, tổ chức ngay một buổi họp báo. "Chờ một chút, Diệp Oản Oản gọi hắn lại. Thế nào, hiện tại công ty chúng ta mới vừa thành lập, vốn vẫn còn eo hẹp, chuẩn bị hội trường, mời đãi truyền thông đại truyền thông, phía chuyên truyền, không cần tiền sao? Diệp Oản Oản nhíu mày. À, vậy làm sao bây giờ? Số tiền này khẳng định là không có cách nào không chi nha. Diệp Mộ Phàm không hiểu, Diệp Oản Oản cười một tiếng. Gấp cái gì, Hoàng Thiên sẽ xài tiền giúp chúng ta chuẩn bị hội trường hạng nhất. Mời truyền thông khắp thành, tổ chức một buổi họp báo long trọng, em nói cái gì? Hoàng thiên giúp chúng ta chuẩn bị. Làm sao có thể, bọn họ bị điên rồi hay sao? Diệp mộ phàm đầu óc mơ hồ. Diệp mộ phàm đang muốn tiếp tục mở miệng hỏi. Lúc này, điện thoại di động reo lên. Là Diệp y y gọi tới. Diệp mộ phàm nhất thời chân mày nhú chặt. Diệp y y lúc này gọi điện thoại cho anh làm cái gì? Diệp hoàn hoàn khóe miệng nhắc nhỏ. Tiếp, Diệp mộ phàm sụ mặt tiếp điện thoại. Có chuyện, mộ phàm. Hôm nay là kỷ niệm 20 năm Hoàng Thiên Giải Trí thành lập. Khánh Điền kỷ niệm 20 năm vào buổi tối mời cậu và Oản Oản cũng cùng nhau tới đây đi. Điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh khách khí lễ độ của Diệp Y Y. Diệp Ngộ Phàm nhất thời nhíu chặt chân mày. Diệp Y Y sẽ tốt bụng như vậy, mời bọn họ tham gia Hoàng Thiên Tu Niên Khánh Điền, lễ kỷ niệm thành lập công ty Hoàng Thiên, chứ không phải cái gì gọi là hồng môn yến hả? Tựa hồ là rất sợ Diệp Ngộ Phàm không đến. Diệp Y y lại mở miệng nói: "Tôi đã cùng ông nội bà nội nói qua rồi, ông nội bà nội đều đồng ý để các người tới, cho nên không cần lo lắng." Diệp Ngộ Phàm nghe xong, đang muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến lời Diệp Oản Oản mới vừa nói, vì vậy nhất thời sừng sốt một chút, chẳng lẽ đây chính là thứ Oản Oản nói, có người tiêu tiền giúp bọn hắn chuẩn bị buổi họp báo long trọng? Diệp Ngộ Phàm đảo tròng mắt một vòng lập tức mở miệng, biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Đầu kia của điện thoại, Diệp Ý ý che giấu sự giễu cợt trong giọng nói. Ôn Nhu mở miệng nói, "Được, chờ lát nữa tôi sẽ để cho người đi đưa thiệp mời cho các cậu." Mộ Phàm cậu chớ để ý, lính các cử mới tới có khả năng không nhận ra cậu và oản oản. Có thiệp mời sẽ dễ dàng hơn một chút. "Không có việc gì, tôi hiểu rồi, dĩ nhiên hiểu, ông nội bà nội chịu để cho tôi tham gia, tôi cũng đã rất vui vẻ rồi." Sau khi cúp điện thoại, Diệp Mộ phàm lập tức hỏi: "Cho nên, Oản Oản, em là chuẩn bị đem Hoàng Thiên Chu niên khánh điển 20 năm biến thành buổi họp báo phóng viên của chúng ta?" "Như bước, cái này nào chỉ là long trọng a, đại lễ kỷ niệm Hoàng Thiên giải trí 20 năm thành lập từ 3 tháng trước đã được chuẩn bị. Đủ loại tuyên truyền đã chèo ngập các trang bị tạo thế cho sự kiện này. Vì muốn vượt xa danh tiếng của giải trí hoàn cầu." nên sự sắp xếp của Hoàng Thiên cũng vô cùng xa hoa. Để tổ chức sự kiện lần này, bọn họ đã thuê trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế đắt tiền nhất đế đô. Đến lúc đó, toàn bộ các phóng viên và công ty truyền thông nổi danh nhất toàn thành đều sẽ trình diện. Buổi khánh điển này tiêu tốn một con số cách sù. Chương 929 Thời tiết muốn thay đổi. Buổi tối hôm đó, trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế Nơi này toàn sao là sao? Những đại minh tinh ngày thường được không biết bao nhiêu là fan săn đón. Giờ phút này không có một ai lại không tranh thủ cơ hội vây quanh ở bên người Diệp Y. Bây giờ Diệp Thiệu An lại là tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị, mà Diệp Y lại là viên ngọc quý duy nhất trên tay hắn, là người thừa kế tương lai của Hoàng Thiên giải trí, thậm chí là của toàn bộ tập đoàn Diệp thị, dĩ nhiên là đối tượng định bợ của tất cả các nghệ sĩ. Đàm Nghệ Lan đang nói chuyện xã giao cùng tân khách. Cũng dành thời gian đi tới trước mặt Diệp Ý Ý. Ý Ý, còn đã cùng mộ phàm nói qua chưa? Diệp Ý Ý khẽ mở miệng cười nói. Bà nội, đã thông báo cho bọn họ. Mộ phàm nói sẽ tới. Ừ, tốt. Đàm Nghệ Lan gật đầu một cái. Khoảng thời gian này bà quan sát mộ phàm. Đúng là càng ngày càng tiến bộ. Không chỉ ở trong ngàng thiết kế làm việc càng ngày càng xuất sắc. Mà còn tự mình mở công ty. Mấy nghệ sĩ hắn ký hợp đồng cũng đều tương đối khá, khiến cho đánh giá của bà thay đổi rất nhiều. Bây giờ, ngay cả Diệp Hồng Duy cũng đều đã nhả ra, đồng ý để cho mộ phàm cùng oản oản hai huynh muội cũng tới tham gia khánh điển kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Động thái này của Diệp Hồng Duy, ý nghĩa có thể nói là không phải chuyện đùa, chuyện này có ý nghĩa là ông ta đã bắt đầu một lần nữa xem xét thân phận người thừa kế của Diệp Mộ Phàm rồi. Diệp Y y cùng Lương Mỹ Uyên làm sao có thể không hiểu được ý của nhị lão? Lần trước thái độ dao động của nhị lão đã rất rõ ràng rồi. Đang nói chuyện, nơi cửa, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm đưa tiệp mời, sau đó thuận lợi vào sân. Bà nội vừa nhìn thấy Đàm Nghệ Lan, Diệp Mộ Phàm lập tức thân thiết kêu một tiếng, sau đó thở dài nói: "Bà nội, tối nay nội thật sự là quá đẹp, mới vừa rồi con ở xa xa nhìn thấy nội." Còn tưởng rằng là cửu thiên tiên nữ hạ phàm đấy. Đàm Nghệ Lan bị dỗ đến tâm tình như hoa nở rộ. Ngươi đứa nhỏ này, chỉ biết nói bậy nói bạ. Một bên Diệp Oản oản lập tức Thiên Chân Vô Tà nhấc tay phụ họa. Lời này của ca ca nói đến là lời nói thật, còn có thể làm chứng. Đàm Nghệ Lan giả vờ lườm hai người một cái. Các ngươi nha, ngoài miệng mới bôi mật rồi hay sao? Trong hội trường, một tiếng nhạc du dương vang lên, điệu vũ thứ nhất bắt đầu. Diệp Ngộ phàm ưu nhã khom người, đưa tay ra làm một lễ thân sĩ. Nữ sĩ Đàm Nghệ Lan xinh đẹp tuyệt trần nhất đêm nay. Tiểu sinh có vinh hạnh mời ngài cùng nhảy một điệu khiêu vũ hay không? Đàm Nghệ Lan vui vẻ đáp ứng, hai người chậm rãi đi vào sân nhảy. Nơi sân khấu nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó chính là một trận châu đầu ghé tai nhau rì rào bàn tán. Ai nha, đây chẳng phải là Diệp đại thiếu gia Diệp Ngộ phàm sao? lại có thể trở lại, không phải nói Diệp Mộ Phàm không học vấn không nghề nghiệp, bị đuổi ra khỏi nhà sao? Ta nghe nói gần đây lăn lộn cũng không tệ lắm, chủ tịch đều đã cho phép xuất hiện tại sự kiện ngày hôm nay. Tình huống này ta nghĩ các ngươi hiểu được, xem ra cái Diệp gia này là thời tiết muốn thay đổi. Lương Nghị Huyên nghe những lời nghị luận xung quanh kia, giận đến cắn răng nghiến lợi, lão gia tử cùng lão thái thái rõ ràng chính là thiên vị cháu trai bảo bối Diệp Mộ Phàm này. Diệp Y y thần sắc lạnh nhạt mở miệng, Diệp Mộ Phàm đã quen mồm mép dỗ người, mẹ cũng không phải là không biết, Lương Nghị Huyên hừ lạnh một tiếng, hừ, hắn cũng chỉ biết ba cái trò miệng lưỡi trơn tru mà thôi, còn lại chính là ngu như heo, đã tự đưa chuôi kiếm vào trong tay chúng ta, lúc trước Diệp Mộ Phàm đấu đá ở nhà chỉ là trò đùa trẻ con, chỉ có một số rất ít người biết, nhưng hôm nay cũng không giống nhau, nàng cũng muốn nhìn một chút xem Nếu như là tối nay, diệp mộ phàm tải trước mặt nhiều tân khách như vậy, trước mặt nhiều truyền thông như vậy, để cho lão gia từ cùng lão thái thái bị lăng nhục. Lão gia từ cùng lão thái thái, còn có thể lại cho hắn cơ hội hay không? Diệp mộ phàm, chết đã đến nơi còn không biết, ta trống mắt lên nhìn xem người còn có thể đắc ý được đến lúc nào. Nghĩ tới đây, tâm tình lương Mỹ Huyên nhất thời khá hơn, ý ý, truyền thông bên kia nhớ đi phát thêm một chút phong bì để bản cho bọn họ tối nay chiêu đãi thật tốt dịp đại thiếu gia của chúng ta một chút. Mẹ, ta biết, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng. Chương 930. Muội Quản Nghiêm, điệu nhảy thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Tất cả những người có mặt ở đây đều là người trong nghề. Nhất thời nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, liền lập tức có mỹ nữ thử thăm dò, hướng về phía Diệp Bộ phàm đi tới. Diệp công tử, có hứng thú cùng em nhảy một bản sao? Diệp Ngộ Phàm hướng về người tớ nhìn một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tất cả nghệ sĩ được mời tới đây đều là nhân vật nổi tiếng của Hoàng Thiên giải trí. Tỷ như vị nữ nghệ sĩ trước mặt này chính là một tiểu hoa hoa đang lên. Đi theo con đường gợi cảm, là nữ thần của vô số trạch nam. Hi hi, cô em này không tệ, ánh mắt hắn kén chọn như vậy, mà cũng chấm được 8 điểm rồi đó nha. Diệp Ngộ Phàm không chút do dự mở miệng, dĩ nhiên Một bên Diệp Oản Oản thấy vậy, uống một ngụm nước, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Diệp Mộ Phàm sống lưng nhất thời lạnh buốt, lời muốn nói đã tới khóe miệng, nhất thời quẹo ngang, ho khan, dĩ nhiên, cái này là vinh hạnh của tôi. Bất quá, quả thực xin lỗi, mấy ngày nay quá bận rộn, trạng thái cơ thể không tốt, sợ là sẽ cản trở ân tiểu thư. Sau khi từ trong hố lửa của Trầm Mộng Kỳ đi ra, Diệp Oản Oản lo lắng nhất chính là hắn lại khôi phục lại hình tượng phong lưu lãng tử trước đây. Cho nên đã hạ thiết quân luật cho hắn, không cho phép ăn chơi đàng điếm, càng không cho phép dính vào quan hệ cùng với nữ minh tinh. Bởi vì chư thần thời đại không có nữ nghệ sĩ, cho nên hắn coi như là yên phận, nếu là đem hắn bỏ vào hoàng thiên, không phải cũng giống như thả sói vào giữa bầy dê hay sao? Cho nên Diệp Oản Oản tự nhiên quản kỷ hắn. Như vậy à. Vậy hy vọng sẽ có cơ hội lần sau." Mỹ nữ tự nhiên nghe được ý từ chối khéo trong lời nói của Diệp Ngộ Phàm. Đành phải rời đi, đồng thời đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ hồ nghi, giống như em gái vừa rồi đến tiếp cận cũng có không ít người. Bất quá, tất cả đều bị Diệp Ngộ Phàm bốn lạng đầy ngàn cân mời đi. Toàn bộ hành trình đều yên phận mà chờ đợi ở bên cạnh Đàm Nghệ Lan. Tối nay, xung quanh không ít người đều đang chú ý đến Diệp Ngộ Phàm bọn họ bên này. Đối với chuyện này tất cả đều rất là ngoài ý muốn. Tên Hoa Hoa công tử Diệp Ngộ Phàm này lại có thể đổi tính. Đàm Nghệ Lan cũng đang một mực âm thầm quan sát cháu trai nhà mình. Thấy hắn tính trêu hoa ghẹo nguyệt, đàn đúng cũng đều đã thu hồi, tự nhiên lại càng thêm hài lòng mấy phần. Âm thanh ấm áp mở miệng nói, người trẻ tuổi giao thiệp nhiều một chút cũng là bình thường. Không cần phải chờ bên cạnh ta cả buổi thế này đâu. Diệp Ngộ Phàm khôn khéo nói. Giạo thiệp lúc nào đều có thể, nhưng thời gian con có thể ở bên bà nội bình thường không nhiều. Nghe được lời này, trong lòng Đàm Ngệ Lan nhất thời lại mềm đi không ít. Còn đó, trước đó không phải đã nói với con rồi hay sao? Không có việc gì thì tùy thời có thể trở lại, có phải là có ai đó đã làm cho con khó chịu hay không? Nhớ lại sự tình ở Cố gia ngày đó, Đàm Ngệ Lan nhìn về phía Lương Mỹ Huyên ở một bên, thần sắc thêm mấy phần ngăn cách, lại mở miệng nói: Mộ Phàm, nơi này cũng là nhà của con. Ông nội bà nội con chưa có chết đâu. Không ai dám không cho con về nhà. Lương Mỹ Huyên nghe được câu này, quả thực là giận đến gần chết, hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể luôn miệng phụ họa. Mẹ nói phải, Mộ Phàm à, con cùng Oản Oản cũng vậy, đừng chỉ lo công tác, bình thường phải tranh thủ trở lại thăm nhà nhiều một chút. Đáng chết, quả nhiên là huyết mạch ruột thịt bày ra ở chỗ này sao? Hướng chi dịp mộ phàm vẫn là cháu ruột duy nhất, quả nhiên là không dễ giải quyết như vậy. Tuyệt đối không được, cái dịp ra này, nàng thật vất vả mới đoạt được tới tay. Làm sao lại có thể để cho lương huyền quân nữ nhân kia? Một nhà cướp đi, lương Mỹ huyền ung dung thản nhiên mà nháy mắt đối với dịp y y. Dịp y y ôn như mở miệng nói, bà nội, phóng viên bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Đàm nghệ lan gật đầu một cái. Được. Bắt đầu đi. Rất nhanh, trùng niên khánh điển tối nay chính thức được bắt đầu. Truyền thông được mời lần lượt vào sân. Minh Tinh, Hạng Hiệu lần lượt theo thảm đỏ mà đi vào trong hội trường. Hội trường toàn sao là sao lấp la lấp lánh, nói diệp gia chiếm cứ một nửa giang sơn giới giải trí. Đúng là không hề quá đáng chút nào. Chương 931, giải thích hợp lý, trên khán đài, người MC đầy nhiệt tình nói xong lời mở đầu. Sau đó do chủ tịch Diệp Hồng Duy lên đài nói chuyện. Sau Diệp Hồng Duy, tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị Kim, tổng giám đốc Hoàng Thiên Giải trí Diệp Thiệu An cũng theo sát lên đài. Bên cạnh là tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải trí cao quý ưu nhã Diệp Y. Dưới đài, một vài lão nhân của Hoàng Thiên Giải trí không nhịn được cảm khái. Ai, thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. 3 năm trước đây, người đứng ở nơi đó nói chuyện vẫn là Diệp Thiệu Đình. Nhưng bất quá chỉ đảo mắt, bây giờ một vài người mới trong công ty, ngay cả Diệp Thiệu Đình là ai cũng không biết, chỉ biết có Diệp Thiệu An cùng đại tiểu thư Diệp Y. Cũng không phải sao, chủ tịch đến nay vẫn không cho phép Diệp Thiệu Đình vào cửa chính Diệp gia cùng công ty. Ngay cả lễ kỷ niệm 20 năm quan trọng như vậy, cũng chỉ có Diệp Ngộ Phàm tên tiểu bối này được cho phép đến tham dự. Bất quá Nhìn thái độ gần đây của chủ tịch cùng phu nhân đối với Diệp Mộ Phàm, ta thấy quyền thừa kế tương lai này rốt cuộc rơi vào trong tay người nào. Cũng chưa biết chừng nha. Ngươi quá ngây thơ, Diệp Mộ Phàm chỉ là một cái bao cỏ, làm sao có thể là đối thủ của cha con Diệp ý? Kết quả tốt nhất cũng bất quá là về nhà vớt vát vài đồng tiền mà thôi. Muốn nhúng tay vào công ty, nói vớ vẩn mà thôi. Cũng đúng, rất rõ ràng toàn bộ những người thuộc hoàng thiên giải trí cũng sẽ không có ai coi trọng Diệp Ngộ Phàm. Chẳng qua chỉ là để thái độ bên trên đối với hắn có chuyển biến tốt. Mới cùng hắn hàn huyên mấy câu, coi như là cho chủ tịch mặt mũi, toàn bộ chu niên khánh điển đều được tiến hành trong bầu không khí nhiệt liệt khoái trá. Thời điểm chuẩn bị kết thúc, có một phân đoạn phòng vẫn cùng giới truyền thông, các công ty truyền thông nổi danh theo thứ tự lần lượt vây quanh Diệp Hồng Duy. Diệp Thiệu An Diệp Y Y và mấy vị cao tầng của công ty để đặt câu hỏi. Trừ mấy vị cao tầng ra, bên cạnh Diệp Y Y còn đi theo đạo diễn Lưu Hiểm Phong, Kim bài biên kịch Đàm Trấn Tân, cùng với hai người một nam một nữ đóng vai chính. Diệp Y Y đứng ở trước vô số micro, mở miệng nói với các vị truyền thông: "Thưa dịp cơ hội ngày hôm nay, vừa vặn tôi cũng muốn cùng mọi người chia sẻ một tin tốt. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Đàm Trấn Tân yêu đương thời đại sắp quay." Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Giới truyền thông nghe thấy nhất thời rối rít đưa lên lời chúc phúc. Vậy thật sự quá sức làm người ta mong đợi, chất lượng kịch bản của Đàm lão sư mấy năm nay càng ngày càng cao. Tạo nên ý tưởng mới mẻ độc đáo, mỗi một bộ phim đều vô cùng đánh động lòng người. Không biết bộ yêu đương thời đại này, linh cảm của Đàm lão sư bắt nguồn ở nơi nào, lại sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ như thế nào đây. Kịch bản này là ta mới vừa hoàn thành 3 tháng trước. Vì hoàn thành bộ tác phẩm này." Câu hỏi của phóng viên, Đàm Trấn Tân đã sớm biết trước, vì vậy thao thao bất tuyệt mà nói đến quá trình sáng tác của mình cùng sự gian khổ trong đó. Mục đích rất rõ ràng, ai vào trước người đó là chủ, để cho truyền thông càng thêm tin tưởng bộ tác phẩm này. Hắn mới là bản gốc. Quả nhiên, truyền thông tại chỗ sau khi nghe xong, tất cả đều bày tỏ sự khâm phục cùng ca ngợi. Đàm Trấn Tân không quên định hót Nhìn về phía Diệp Y Y ở bên cạnh nói, các vị quá khen, hoàn toàn là dựa vào Diệp Y Y tiểu thư thưởng thức. Tôi mới có thể có cơ hội phát huy tài năng của mình. Đàm chấn tân đang nói chuyện, ngay vào lúc này, điện thoại của hắn dường như vang lên một chút, đàm chấn tân vừa như lơ đãng mở ra nhìn một cái. Sau đó, tại trước mặt truyền thông, ngay trước mọi người sắc mặt kịch biến, hơn nữa bật thốt lên, lớn tiếng nổi giận nói, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? giới truyền thông thấy Đàm Chấn Tân đột nhiên giận dữ, toàn bộ đều chố mắt nhìn nhau. Híc, hey, Đàm lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Đàm Chấn Tân bày ra biểu tình giận đến mất lý trí, trực tiếp hướng thẳng về phía Diệp Mộ Phàm đi tới, đem nội dung trên màn ảnh điện thoại di động đưa tới trước mặt của hắn. Diệp đại thiếu gia, xin cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý. Chương 932, tự tìm chết, chuyện gì xảy ra? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả cánh truyền thông đều là đầu óc mơ hồ. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngáp một cái, đang ngồi ở trên chiếc ghế cao cách đó không xa, nâng cầm lên, nhàn nhã lắc một ly nước ô mai trong tay. Tối nay, buổi họp báo phóng viên của chư thần thời đại bọn họ chính thức bắt đầu, nếu như là trước kia, nàng đối với Diệp Ngộ phàm có lẽ còn có chút không yên lòng, nhất định phải theo sát bên cạnh hắn mới được. Hiện tại thì sao? Lẳng lặng nhìn hắn phát huy là tốt rồi Chỉ thấy, Diệp mộ phàm nhìn lướt qua mà hình điện thoại di động của đàm Trấn Tân Đó là oe bua của công ty chư thần thời đại tuyên bố tin tức ngày mai sinh từ một đường mở máy Đối mặt với chất vấn hùng hổ dọa người của đàm Trấn Tân Diệp mộ phàm hơi nhíu mày Nhàn nhạt mở miệng nói Giải thích, không biết đàm lão sư Muốn tôi giải thích cái gì Một bên lương Mỹ huyên cùng Diệp y y liếc nhau một cái nhếch miệng lên cười lạnh chào phúng, cho là giả vờ không biết thì không có sao sao. Bọn họ đã sớm đào xong tất cả bẫy dập, hắn không vào cũng phải vào. Đàm Trấn Tân nhìn một cái tất cả cánh truyền thông chung quanh. Sau đó lớn tiếng mở miệng nói: "Các vị, tối nay là ngày đại hỷ 20 năm của Hoàng Thiên giải trí. Cũng là thời gian yêu đương thời đại tuyên bố ra mắt. Nguyên bản tôi cũng không muốn sự tình mất hứng làm ảnh hưởng tới bầu không khí hôm nay." Nhưng có mấy người thật sự là khinh người quá đáng, quá mức vô sỉ." Đàm Trấn Tân nói xong, tức giận hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại, nghiêm nghị chất vấn, "Diệp thiếu, hai ngày trước tôi đã liên lạc qua với quý công ty, nói cho các cậu biết kịch bản sinh tử một đường của Tử Lâm, là lấy trộm tác phẩm của tôi yêu đương thời đại, hy vọng quý công ty cho tôi một lời giải thích." Trong lòng tôi vốn cho là Diệp thiếu nhất định sẽ cho tôi một cái xử lý công chính, ai ngờ đâu Cuối cùng thứ tôi đợi được chính là, cậu đã biết rõ bộ tác phẩm này của Từ Lâm vi phạm bản quyền. Không chỉ không có biện pháp xử lý đối với hắn ta, còn lập tức tuyên bố muốn mở máy, cưỡng ép quay phim, lời đàm trấn tân nói nhất thời làm toàn hội trường trở nên xôn xao. Trong phút chốc, tất cả ống kính đều nhắm ngay hướng của Diệp Ngộ Phàm. "Ta đi, mới vừa rồi Đàm Trấn Tân nói cái gì?" Diệp Ngộ Phàm lấy trộm kịch bản của hắn. Còn dưới tình huống đối phương tìm tới cửa, không chỉ không xử lý, còn cưỡng chế mở máy quay phim, ta mới vừa xem oai boa của chư thần thời đại, Đàm lão sư nói không sai, bên kia quả thật tuyên bố ngày mai mở máy, chuyện này quả thật có chút vô sỉ nha, đoán chừng là ỷ vào ông nội mình là chủ tịch, liền không hề sợ hãi đi, khó trách trước đó Diệp chủ tịch đem hắn đuổi ra khỏi nhà đấy. Quả thật quá hoang đường, hắn rốt cuộc có thể quản lý hay không? công ty nếu là giao vào trong tay hắn, còn không sợ bị thua sạch, nhìn lấy hội trường huyên náo, sắc mặt của Diệp Hồng Duy là một mảnh âm trầm. Mộ Phàm, đây là chuyện gì? Lời Đàm lão sư nói là sự thật sao? Diệp Mộ Phàm trầm mặc một hồi, tựa hồ là có ẩn tình gì đó khó nói, mở miệng trả lời, "Ông nội, Đàm lão sư nói đúng là sự thật." Nghe được lời này của Diệp Mộ Phàm, mọi người nhìn về phía biểu tình của Diệp Mộ Phàm, nhất thời càng thêm khinh bỉ. Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y y hoàn toàn là biểu tình trong dự liệu. Chuyện này, hắn căn bản không có cơ hội ngụy biện. Diệp Mộ Phàm tiếp tục mở miệng nói, nhưng chuyện này có chút hiểu lầm. Ông nội chờ trở về rồi, con lại cùng ông nội giải thích rõ, có thể hay không? Dù sao hôm nay là ngày đại hỷ của Hoàng Thiên, chớ để chuyện này làm ảnh hưởng bầu không khí. Diệp Mộ Phàm muốn âm thầm xử lý, nhưng mà có người đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Đàm Trấn Tân lạnh lùng nói: "Hiểu lầm, Diệp thiếu, nếu ngươi nói có hiểu lầm, vậy tại sao không hiện tại nói rõ ràng với mọi người?" Chương 933: Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện này, Diệp Mộ phàm vẻ mặt khó xử, "Đàm lão sư, chúng ta vẫn là nên nói riêng một chút chứ?" Đàm Trấn Tân cười lạnh, "Nếu cậu từ đầu đến cuối đều lảng tránh vấn đề, Tôi cũng chỉ có thể mời Diệp chủ tịch giúp tôi đòi một cái công đạo rồi." Diệp Hồng Duy vừa mới thay đổi cách nhìn đối với người cháu này. Nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt có chút phức tạp. "Mộ Phàm, có hiểu lầm gì đó? Con cứ nói thẳng đi." Hắn tự nhiên cũng hy vọng là hiểu lầm, nhưng nếu như là không phải, mà Mộ Phàm đối mặt với sai lầm còn dùng loại thái độ trốn tránh này. Như vậy thật làm cho hắn quá thất vọng. Diệp Mộ Phàm nhìn về phía nhị lão thành Cương Ông nội, bà nội, xin hãy tin tưởng con lần này. Đồng ý âm thầm xử lý chuyện này. Dù sao, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, làm lớn lên quả thực khó coi. Không đợi nhị lão nói chuyện, Lương Mỹ Huyên nhất thời khẽ xì một tiếng, "Nguyên Lai ngươi cũng biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài à? Nếu biết, thì tại sao nhất định phải làm những chuyện xấu kia? Ngươi không biết ngươi làm như thế, cuối cùng là làm xấu mặt ai hay sao?" đều là thể diện của Diệp gia, là thể diện của ông nội bà nội ngươi. Hôm nay có nhiều cánh truyền thông và bằng hữu như vậy ở chỗ này. Nếu như ngươi ông nội bà nội để mặc cho ngươi lừa đảo, ngươi để cho Diệp gia chúng ta, Hoàng Thiên giải trí chúng ta ngày sau làm sao còn cùng công chúng giao phó? Người ta lại sẽ nhìn công ty chúng ta như thế nào? Bao che, bao che, Diệp Thiệu An cũng nghĩ chính ngôn từ mà phụ họa nói. Cha, mẹ là một tổng giám đốc, con cho là sự tình hiện tại đã náo như vậy rồi, vì hình tượng công ty, nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Đây cũng không phải là chuyện nhà của chúng ta, mà là chuyện công, chuyện công là chuyện công, vô luận là ai, cũng không thể có đặc quyền. Nghe lời này của Đàm Trấn Tân cùng Diệp Thiệu An bọn họ, Diệp Bộ Phàm nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười không dễ gì phát giác. "Sí, muội muội nhà hắn thật sự là quá thông minh rồi." Những người này quả nhiên như nàng dự liệu, vội vội vàng vàng tự đào hố cho mình nhảy. Hắn cứ thế thân tiện ngăn cản, kết quả có muốn ngăn cũng đều không ngăn được. Oản Oản sở dĩ bảo hắn cố ý ngăn trở, đương nhiên là muốn để cho ông bà nội thấy hắn cố gắng chu toàn mặt mũi của Diệp gia. Nhưng bất đắc dĩ lại có người không biết xấu hổ. Cuối cùng, Diệp Mộ Phàm bị bức đến đường cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà mở miệng. "Vậy được rồi, tôi muốn mượn thiết bị của hội trường sử dụng một chút." ủy ý ngươi, Diệp Thiệu An ung dung mà nhìn hắn. Diệp Ngộ Phàm lập tức hướng về phía sân khấu đi đến. Thấy Diệp Ngộ Phàm bị buộc phải đi lên, Diệp Y y vẫn cẩn thận hỏi Đàm Chấn Tân một câu. "Đàm lão sư, ông xác định là Từ Lâm bên kia không có bất luận chứng cứ gì chứ?" Đàm Chấn Tân mặt đầy tự tin, "Yên tâm đi, trừ phi có người trước thời gian này viết ra tác phẩm giống như đúc." Nếu không Diệp Ngộ Phàm có khua môi múa mép dẻo đến mức nào cũng vô dụng. Nghe được lời này, Diệp Y Y mới hoàn toàn yên lòng. Sau khi lên sân khấu, Diệp Mộ Phàm bắt đầu điều khiển nhân viên chuẩn bị âm thanh, màn ảnh cùng máy chiếu. Diệp Y Y truy rằng bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể để nhân viên của mình phối hợp. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi công tác, Diệp Mộ Phàm rốt cục cũng mở miệng, "Chư vị quan khách tôn quý, chư vị bằng hữu truyền thông, chào mọi người, đầu tiên, xin tự giới thiệu một chút." Tôi là một trong những người sáng lập ra công ty Chư Thần Thời Đại. Diệp Mộ Phàm, Chư Thần Thời Đại được sáng lập với đội ngũ nòng cốt trước mắt có diễn viên Hàn Thiên Vũ. Lạc Thần, Cung Húc, tiếp đó, công tác trọng tâm của trung tâm là quay một bộ phim điện ảnh mang tên là Sinh Tử Một Đường. Bộ phim này có diễn viên chính là, đạo diễn là. Trường 934, vừa kịch dài nhất, Diệp Y Y càng nghe càng cảm thấy có cái gì đó sai sai. Diệp Mộ Phàm đây là đang làm gì? Lương Mỹ Huyên hai tay ôm ngực, khẽ xì một tiếng, tiểu tử kia, miệng lưỡi trân châu, đến bây giờ còn đang nói lảng sang chuyện khác, để xem hắn có thể kéo bao lâu. Diệp Thiệu An nhìn về phía Diệp Hồng Duy ở bên cạnh, nghiêm túc mở miệng, "Cha, Mộ Phàm tiểu tử kia hẳn là cùng một dạng với cha hắn. Đã quen làm ra loại sự tinh tùn hại tới công ty cùng gia tộc rồi. Lần trước nói hắn lấy trộm cơ mật của công ty mà ba mẹ không tin." Lần này lại trộn kịch bản công ty. Lần này các người dù sao cũng nên tin chưa? Lương Mỹ Uyên cũng nói, "Cha, mẹ, chuyện này tính chất quá nghiêm trọng, hai người không thể lại mềm lòng, nhất định sẽ phải nghiêm trị, nếu không người ngoài sẽ nhìn Diệp gia chúng ta như thế nào?" Diệp Hồng duy cùng thê tử ở bên cạnh liếc nhau một cái. Đáy mắt hai người đều là vẻ thất vọng khó mà che giấu. Chẳng lẽ cháu ruột của Diệp gia bọn họ thực sự là hoàn toàn hết thuốc chữa à? Dưới dàn âm thanh tuyệt đỉnh, ánh đèn sang trọng cùng đội ngũ truyền thông cao cấp nhất tại hội trường. Diệp Mộ Phàm đem các phương diện của công ty nhà mình tuyên truyền qua một lần. Cuối cùng lại làm người đảm nhiệm luôn vai trò marketing, đem thông tin bộ phim sắp mở máy công bố, còn tuyên bố tin tức ngày mai sẽ tiến hành ngay tại hội trường, phóng viên đã được Diệp Y Y bố trí, dĩ nhiên là ngồi không yên rồi. Diệp Mộ Phàm tiên sinh, hy vọng ngài có thể nói vào trọng điểm mà không phải là nói lảng sang chuyện khác. Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn biết một chút, quý công ty có ăn cắp bản quyền hay không? Hơn nữa dưới tình huống đã biết rõ là ăn cắp bản quyền, lại tiếp tục xâm phạm lợi ích của người khác, đối với chuyện này ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Trong đó có một phóng viên thân hình hơi mập mạp, nghiêm nghị mở miệng nói, Diệp Ngộ Phàm Thiên Sinh, xin đừng trốn tránh trách nhiệm, nếu đã làm rồi, vậy thì nên công khai nói xin lỗi bồi thường, lập tức ngừng quay chụp, đồng thời cho người quản lý có liên quan ngưng chức, kiềm điểm, thậm chí tôi cho là công ty thiếu trách nhiệm như vậy, căn bản cũng không cần phải tiếp tục tồn tại nữa, nếu không sẽ làm hỏng hình tượng của toàn ngành, càng là um nhọt của ngành giải trí." Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, "Vị phóng viên tiên sinh này, tôi rất đồng ý thuyết pháp của ngài." Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm quét qua toàn trường, ánh mắt bỗng trở nên ác liệt, một lát sau Rốt cuộc mở miệng, tôi mới vừa rồi nói nhiều như vậy, chỉ muốn chứng minh một chút, công ty này là tâm huyết của tôi cùng với các vị bằng hữu thân thiết, là tâm huyết của tất cả mọi người, nên chúng tôi yêu mến danh tiếng của mình hơn bất kỳ ai. Tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình phá hư quy tắc trong ngành như thế này. Đàm Chấn Tân lão sư một mực hy vọng tôi lập tức cho một lời giải thích cho chuyện này. Như vậy hiện tại, tôi cũng hy vọng Đàm lão sư có thể cho tôi một lời giải thích. Đàm Chấn Tân không hề sợ hãi mà cười nói, "Ồ, Diệp thiếu hy vọng tôi giải thích cái gì? Có thể tùy tiện hỏi." Diệp Ngộ Phàm nhẹ nhàng mở miệng, "Đàm Chấn Tân lão sư, ngài nói thời gian hoàn thành của Yêu Dưng thời đại là 3 tháng trước thật sao?" Đàm Chấn Tân, "Không sai, Diệp Ngộ Phàm, ông chắc chắn chứ? Có ai có thể chứng minh?" Đàm Chấn Tân cười lạnh, "Trên văn bản ghi chép của tôi, email hay thời gian ghi danh đều có thể chứng minh." Khi đó tôi cùng Diệp Y Y Tiểu Thư còn thảo luận qua nội dung có chuyện có liên quan nữa. Diệp Y Y Tiểu Thư cũng có thể làm chứng. Để chứng minh lời nói của mình, đàm chấn tân còn đem Diệp Y Y cũng kéo theo. Diệp mộ phàm đào hố sâu, bảo đảm đủ để kéo sập không xót tên nào. Rốt cục lúc này mới hài lòng, tiếp tục mở miệng, được, ngài luôn mồm luôn miệng nói bộ tác phẩm này. Của ngài là bản gốc, hơn nửa thời gian hoàn thành sáng tác là ba tháng trước. Như thế, tôi muốn hỏi, trên màn ảnh lớn phía sau lưng tôi, nội dung của bộ này so với yêu đương thời đại của ngài một chữ cũng không kém. Hơn nữa lại là tác phẩm được hoàn thành từ nửa năm trước. Lại là chuyện gì xảy ra? Chương 935, quả thật là gặp quỷ. Đàm Trấn Tân nghe vậy khịt mũi coi thường, nửa năm trước đã có người viết ra tác phẩm giống nhau như đúc. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Diệp Ngộ Phàm tiểu tử kia sợ là đang nằm mơ đây. Trong nháy mắt khi tiếng nói đó của Diệp Ngộ Phàm rơi xuống, hình ảnh trên màn ảnh lớn chuyển đổi, xuất hiện chính là mấy tự ảnh chụp màn hình, một cái ghi danh được đặt tên là Tử Lâm tại blog cá nhân ban bố kịch bản tác phẩm được đặt tên là Sinh tử một đường. Mọi người đơn giản nhìn lướt qua đại khái giới thiệu, nội dung cùng với yêu đương thời đại của đám trấn tân giống nhau như đúc. Nhưng khiến cho người ta vạn vạn không ngờ tới chính là Thời gian công bố sinh tử một đường của Tử Lâm ở trên blog lại có thể sớm hơn nửa năm so với thời gian mà Yêu đương thời đại của Đàm Chấn Tân công bố với bên ngoài. Nhìn lấy nội dung hiển thị sau lưng Diệp Mộ Phàm, tất cả cánh truyền thông ở đây đều trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Không phải là Tử Lâm lấy trộm kịch bản của Đàm Chấn Tân sao? Làm sao sinh tử một đường của Tử Lâm lại có thể công bố sớm hơn so với Yêu đương thời đại được? Nếu như vậy, vậy chẳng phải là ngược lại sao? là Đàm Chấn Tân lấy trộm tác phẩm của Từ Lâm mới đúng. Chuyện này, không thể nào, Đàm Chấn Tân chính là kim bài biên kịch, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Đàm Chấn Tân nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màn hình sau lưng Diệp Ngộ Phàm, hơi nhíu mày, nhưng sắc mặt cũng coi như trấn định, quả quyết mở miệng, "Diệp Ngộ Phàm, ngươi lại có thể ngụy tạo chứng cớ?" Diệp Ngộ Phàm cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đàm Chấn Tân lão sư, Tôi còn không có ngu đến mức sẽ ở trước mặt nhiều bằng hữu giới truyền thông như vậy lại đi ngụy tạo loại chứng cứ vụng về này. Mọi người nếu không tin, có thể ngay bây giờ tra thử địa chỉ block hiển thị phía sau lưng tôi. Tự mình xem thử, không phải là sẽ biết ngay sao? Trước khi Diệp Ngộ Phàm mở miệng nói lời này, tại hội trường đã sớm có phóng viên trực tiếp lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Kết quả, sau khi xem xong, mọi người đều rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Ở trên website blog đó quả thật có thể lục soát ra nội dung biểu hiện trong ảnh chụp màn hình. Chính xác 100%, mà không phải là diệp bộ phàm tùy tiện Photoshop làm giả ảnh chụp màn hình. Chứng cứ trần trụi, bị dùng một loại phương thức vô cùng trực quan, trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người. Đàm Trấn Tân vốn đang không hề sợ hãi, thấy phản ứng của những người xung quanh không đúng, lúc này mới vội vàng lấy điện thoại di động ra cha xem sao. Kết quả vừa nhìn xong, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, chuyện này, chuyện này là không thể nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thời điểm Từ Lâm bắt đầu viết bộ kịch bản này, toàn bộ quá trình đều bị hắn nhìn chằm chằm, làm sao có thể hoàn thành kịch bản này từ nửa năm trước? Quả thật là gặp quỷ. Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm quét qua tất cả mọi người ở đây, mở miệng nói, đối với một công ty mà nói, vô luận là tiến hành hạng mục hợp tác gì, cũng không có khả năng trước đó không làm bất cứ đầy đủ điều tra xác minh gì mà đã ký hợp đồng. Chúng tôi tin chắc, kịch bản của Tử Lâm Tiên Sinh không có bất cứ vấn đề gì. Cũng có đầy đủ chứng cứ chứng minh được điểm này. Hơn nữa nguyện ý tiếp nhận bất kỳ nghi ngờ nào. Chẳng qua là, tôi cho rằng, lấy danh dự cùng nhân phẩm của Đàm lão sư, huống chi Đàm lão sư vẫn là bên kịch được Hoàng Thiên giải trí ký hợp đồng. Danh tiếng của Hoàng Thiên luôn luôn đều là có bảo đảm nên tôi mới suy nghĩ, chuyện này có thể là có hiểu lầm gì đó hay không? Cho nên mới vừa rồi, tôi một mực hy vọng có thể âm thầm tìm Đàm lão sư hỏi rõ ràng xong lại nói, để tránh tạo thành cái gì không vui, nhưng nếu Đàm lão sư đã cố ý hy vọng tôi có thể đưa ra bằng chứng. Như vậy, tôi cũng chỉ đành tôn trọng ý kiến của hắn. Đàm Trấn Tân đứng ở dưới đài, đối mặt với càng ngày càng nhiều ánh mắt khác thường và xì xào bàn tán xung quanh. Giờ phút này đã mồ hôi lạnh nhễ nhại, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ thông, vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy, nhưng chuyện quỷ dị như vậy, hết lần này tới lần khác lại xảy ra. Chương 936: Một lưới bắt hết, coi như lại là thần giao cách cảm, cũng không có khả năng viết ra kịch bản giống nhau như đúc. Như thế, cũng chỉ còn lại có một cái giải thích thôi, từ Lâm tiểu tử kia lừa hắn, cái kịch bản này hắn đã sớm viết xong. Hơn nữa còn sớm phòng ngừa, công bố ở trên mạng, hắn, hắn lần này đã hoàn toàn rơi vào trong bẫy dập của đối phương. Sau một thoáng ngây người, cánh truyền thông tại hội trường nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Làm nửa ngày, lại có thể phán đoán sai lầm sao? Ăn cấp bản quyền không phải là chư thần thời đại, mà là hoàng thiên giải trí. Trong lúc nhất thời, tất cả truyền thông đều hướng về Đàm Trấn Tân vây lấy. Phóng viên, Đàm lão sư Đối với chứng cỡ Diệp tiên sinh cung cấp, ngài có muốn nói cái gì không? Đàm chấn tân, tôi, tôi nhớ lộn, thật ra thì kịch bản này tôi đã sớm viết xong rồi Phóng viên, nhưng mới rồi không phải ngài vừa nói là hoàn thành vào 3 tháng trước Còn có Diệp ý tiểu thư làm chứng cho ngài sao? Phóng viên, Trần Tướng có phải là ngài lấy trộm thành quả của Tử Lâm? Còn vô cáo ngược Tử Lâm hay không? Mặc dù truyền thông nhận phong bì của Diệp ý ý nhưng chuyện nên làm bọn họ đã làm, còn tin tức quá mức lớn như thế này, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Tình thế bất ngờ xoay ngược lại, có thể bùng nổ hơn rất nhiều lần so với tin tức ban đầu. Huống chi Diệp Oản Oản bên kia đương nhiên cũng đã an bài người của chính mình. Đàm Trấn Tân ấp úng muốn che lấp, nhưng thật bất đắc dĩ. Trước đó Diệp Mộ Phàm đã phụ kiến bẫy dập cho hắn. Thực sự là sai lầm chồng chất không cách nào chống chế thậm chí đã có một số phóng viên quá khích vây lấy những cao tầng của công ty như Diệp Hồng Duy. Phóng viên: Diệp chủ tịch, đối với sự tình huống Hoàng Thiên ăn cấp bản quyền lần này, ngài thấy thế nào? Phóng viên: Diệp chủ tịch, chuyện này có phải là do Hoàng Thiên quản lý nội bộ sơ sót hay không? Phóng viên: Diệp chủ tịch, mấy năm nay vấn đề quản lý nội bộ của Hoàng Thiên có vấn đề. Loại tình huống này dường như đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Đối với chuyện này ngài có muốn nói gì không? Diệp Hồng Duy nhìn thấy ở hội trường cánh truyền thông hỗn loạn tưng bừng. Thời khắc này sắc mặt đã càng khó coi hơn gấp trăm lần so với vừa nãy. Trù niên khánh điển 20 năm ngày hôm nay của Hoàng Thiên. Sự kiện trọng yếu thế này lại có thể gây ra chuyện mất mặt như vậy. Diệp ý ý tranh thủ thời gian gọi bảo an chặn lại cánh truyền thông. Xin lỗi các vị, đây là sự tình nội bộ của công ty chúng tôi, cảm phiền các vị rời đi trước. Cụ thể tình huống là gì? Ngày sau chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo. Diệp Hồng Duy giận đến cả khuôn mặt tối sầm. "Kiều An, đây là chuyện gì?" chấm hỏi. Diệp Thiệu An lòng tràn đầy chờ mong được xem trò hay của Diệp Mộ Phàm. Hoàn toàn không ngờ tới kết quả sẽ là như vậy. Mãi tới khi bị lão gia tử Hưng sư vấn tội, mới hồi phục lại tinh thần. "Chuyện này, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó." "Diệp Hồng Duy, hiểu lầm? Ngươi ngược lại nói một chút cho ta coi." Rốt cuộc là có hiểu lầm gì?" Diệp Thiệu An ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Cha, chuyện này, trường hợp hôm nay như thế này, quả thực là không thích hợp xử lý loại chuyện này, vẫn là nên lập tức xua tan phóng viên, đem tình cảnh khống chế lại thì hơn." "Có chuyện gì, chúng ta âm thầm từ từ lại nói." Lương Nghị Huyên bận rộn phụ họa nói, "Mộ phàm đã có chứng cứ, mới vừa rồi tại sao lại không nói rõ ràng? Hắn rõ ràng là cố ý." Hắn cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì, nhất định phải huyên náo khó nhìn như vậy mới hài lòng. Chấm hỏi. Một tràng tiếng bước chân thản nhiên từ phía sau truyền tới. Diệp Oản Oản cũng không biết từ khi nào đã đi tới bên người của nhị lão. Ủy Khuất không rất mà mở miệng, "Ông nội, bà nội, ca ca mới vừa một mực luôn ăn nói khép nép, yêu cầu âm thầm xử lý." Là nhị thúc, nhị thẩm, còn có y tỷ cố ý không đồng ý. Khi đó có nhiều phóng viên ở đây như thế, tất cả mấy người bọn họ đều ép buộc Ka Ka bắt anh ấy cho một lời giải thích, khi đó, Nhị Thẩm vì sao lại không suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày gì đây? Chương 937, người thắng lớn nhất, mấy câu nói của Diệp Oản Oản, nhất thời đêm mấy người một nhà Diệp Thiệu An nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Diệp Hồng Di nguyên bản thái độ đối với gia đình con thứ đã bắt đầu có bất mãn. Chuyện ngày hôm nay có thể nói đã đem mâu thuẫn này trở nên gay gắt đến cực hạn. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay, phương thức xử lý vấn đề của Ngộ Phàm và gia đình con thứ, thật sự là đã có thể nhìn ra quá nhiều vấn đề rồi. Lương Nghị Huyên giận đến trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái. Ngươi là một đứa bé biết cái gì, đừng có sỏ tiền mẹ. Diệp Oản Oản đứng ở bên người lão gia tử, "Ông nội, con quả thật cái gì cũng không biết, nhưng con có thể phân biệt đúng sai." Người làm sai không phải là ca ca." Diệp Hồng Duy nhìn cháu gái ở bên cạnh, sắc mặt hòa hoãn đi mấy phần, "Tốt rồi, oản oản, ông nội biết ca ca con không có sai. Cách làm của Ngộ phàm hôm nay, quả thực để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Diệp Hồng Duy nói xong, thời điểm nhìn về phía Diệp Thiệu An, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, "Thiệu An, ngươi biết lỗi sai của ngươi ở đâu chưa?" Diệp Thiệu An sắc mặt cứng đờ, "Con..." Diệp Hồng Duy nghiêm nghị mở miệng, Thứ nhất, ngươi không biết nhìn người, cho nên mới đem đến tai tiếng như vậy. Thứ hai, là một CEO của tập đoàn, trưởng quản toàn bộ người của công ty, quan trọng nhất là nên có cái nhìn đại cục, mà ngươi lại bởi vì chút tư tâm kia, để cho sự tình phát triển đến mức độ xấu nhất. Thứ ba, không có chút ý thức đoàn kết gia tộc nào." Diệp Hồng Duy nói xong, vẻ thất vọng trên mặt đã ngập tràn. "Ta thấy ngươi, ngay cả hai đứa bé như bộ phàm cùng oản oản cũng không bằng." Lời nói này của lão gia tử đã coi như là phi thường nghiêm khắc. Một bên, nơi đáy mắt của Diệp y y xẹt qua một vệt âm vụ. Ngay sau đó nặn ra vẻ mặt đầy lo lắng mở miệng. Ông nội, thật xin lỗi, người đừng trách cha, chuyện này là do con, là con không cha xét rõ, chuyện này không liên quan tới cha. Diệp Hồng rơi trầm giọng nói, y y, người quả thật là có lỗi, là tổng thanh cha, lần này ngươi tạm thời ngưng trước ba tháng đi. Lương Mỹ Huân nghe thấy nhất thời nóng nảy, "Cha, thế này thật là quá đáng. Chuyện này cùng Y Y có quan hệ gì? Ngài làm sao lại có thể phạt Y Y đây? Lại nói Y Y cùng Việt Trạch tháng sau sẽ đính hôn. Ngài hiện tại cho nó ngừng giữ chức phụ, làm sao nó ăn nói?" Diệp Hồng Duy hừ lạnh một tiếng nói, "Mới vừa rồi là ai nói với ta? Hôm nay nhiều truyền thông như vậy, vì hình tượng công ty, nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Ai nói đây là chuyện công?" mà không phải là chuyện nhà. Các ngươi nói không sai. Vô luận là ai, cũng không thể có đặc quyền. Chuyện này nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nấy. Ánh mắt Diệp Y y không dễ dàng phát giác, âm trầm thêm mấy phần, nhưng trên mặt vẫn nhu thuận mà ẩn nhẫn mở miệng. "Mẹ, đừng nói nữa, ông nội trách phạt là con nên chịu." Diệp Ngộ phàm sắc mặt ánh náy đi tới. "Thật xin lỗi, ông nội, bà nội, đem Khánh Điền vốn là hỉ sự biến thành như vậy." Đàm Nghệ Lan thở dài nói: "Mộ Phàm, bà nội biết, chuyện này không phải là lỗi của con. Dù sao hành động mới vừa rồi của Diệp Mộ Phàm bọn họ đều thấy tận mắt. Ai đúng ai sai, bọn họ tự nhiên cũng thấy rõ." Diệp Hồng duy liếc cháu trai một cái, trầm giọng mở miệng: "Công ty nhỏ mới mở kia của con, ta cũng biết một chút tình huống. Mộ Phàm, trong vòng 1 năm, nếu con có thể làm ra một chút thành quả, ông nội có thể xem xét cho con một cơ hội." Diệp Hoàn oản rốt cuộc chờ được những lời này, nơi đáy mắt nhất thời thoáng qua một vệt ánh sáng nhạt. Thấy Diệp Mộ Phàm không có phản ứng, ông Dung thản nhiên mà nhéo hắn một cái. Diệp Mộ Phàm còn đang sợ sợ sệt sệt, lúc này mới phản ứng được, vội vàng mở miệng, "Cảm ơn ông nội, con sẽ cố gắng." Giờ phút này, hai mẹ con Diệp Y y và Lương Mỹ Huyên, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, tính cách lão gia tử cố chấp như vậy, một khi đã quyết định là sẽ tuyệt đối không thay lại có thể nhà ra rồi. Hắn lại muốn cho Diệp mộ phàm một cơ hội thừa kế công ty. Chương 938, có năng lực đào ra nhiều hố nhỏ. Lương Mỹ Huyên kinh hãi đến biến sắc, "Cha, chuyện này làm sao có thể?" Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng, "Ông nội luôn luôn thưởng phạt phân minh, sự sự công đạo, nhị thẩm đây là đang chất vấn phán đoán của ông nội. Hay cô vẫn cho là Ở trong nhà này, cô có thể vượt mặt ông nội để quyết định. Lương Mỹ Huyên đầy kiêng kỵ mà liếc nhìn sắc mặt lạnh lạnh của Diệp Hồng Duy. "Diệp Oản Oản, ngươi chớ có nói bậy nói bạ, ta lúc nào nói qua lời như vậy, ý của ta là Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Thiệu An làm sao có thể cam tâm." Tự nhiên vội vã muốn cãi lại, bất đắc dĩ mới vừa rồi vì đào bẫy cho Diệp Mộ Phàm. Lời kia của bọn họ đã tự hại chính mình rồi. Nếu như bây giờ đến phiên mình lại đổi một loại giải thích khác, như vậy rõ ràng là đang tự đá vào mông mình, chuyện này cứ quyết định vậy đi, ai cũng không được nói lại. Diệp Hồng Duy không có có tâm tình tiếp tục nghe tiểu bối cãi vã, sầm mặt lại, trực tiếp cùng Đàm Nghệ Lan cùng đi xuống dưới, rời khỏi phòng yến hội, tân khách cùng cánh truyền thông lần lượt rời đi, hết thảy được giải quyết, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm cũng rời đi ngay sau đó. Đi tới cửa Diệp Oản Oản phát hiện Diệp Ngộ Mộ Phàm một mực vui đầu. Không hiểu vì sao lại ở đó lẩm bẩm cái gì? Ca, anh làm cái gì thế? Diệp Ngộ Phàm vội vàng ngẩng đầu lên, mở miệng nói, đừng ngắt lời, anh đang tính thử xem, lần này rốt cuộc em đào cho Diệp Thiệu An bọn họ bao nhiêu hố. Từ được sự tín nhiệm và hảo cảm của ông bà nội, miễn phí có được một buổi họp báo long trọng với phóng viên, tiện thể truyền truyền được cho bộ phim của bọn họ tiết kiệm được chi phí truyền truyền rất lớn, thêm vào đó lại còn giải quyết được sự bê bối, giúp Từ Lâm đòi lại công đạo, để cho Diệp Y ý, ý ngưng chức, hắn đã không tính nổi nữa rồi. Oản Oản đào ra một cái hố lớn, đem tất cả những kẻ lừa đảo đó dụ chúng tự nhảy vào. Hai huynh muội đang nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm nam nhân quen thuộc. Diệp thiếu, đã lâu không gặp, xoay người nhìn thấy người nói chuyện. Hai con ngươi Diệp Oản Oản không khỏi hơi hơi nheo lại. Cố Việt Trạch, Diệp Mộ Phàm vừa thấy Cố Việt Trạch, lập tức đưa tay đem Diệp Oản Oản che ở sau lưng mình. Tránh khỏi tầm mắt như có như không của Cố Việt Trạch rơi vào trên người nàng. Diệp Mộ Phàm ánh mắt lạnh giá, "Yo, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai like thì ra là tên cận bãi nhà ngươi. Làm sao, muốn đánh nhau không?" Cố Việt Trạch nghe vậy khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, "Không dám, thật sự là ngoài ý liệu." Tối nay, chiều nay của Diệp công tử quả thật là chơi đến đẹp đẽ. Không nhìn ra, kỳ ra là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nói tới chỗ này, lời của Cố Việt Trạch đột nhiên chuyển một cái, nụ cười đáy mắt hóa thành khinh miệt, chỉ tiếc, điều này cũng không thể thay đổi cái gì. Diệp Ngộ Phàm đưa ngón giữa lên, sau đó nắm lại thành quả đấm. A, thật sao? Vậy thì mỏi mắt chờ mong. Cố Việt Trạch cũng không nói gì, cười một tiếng cất bước rời đi. Trước khi đi, ánh mắt đầy tính xâm lược của hắn, nhìn lướt qua người Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Từ góc độ nam nhân mà nói, sau khi Diệp Oản Oản thay hình đổi dạng, quả thật là hấp dẫn mê người, chỉ tiếc, chỉ là một bình hoa, không thể mang đến cho hắn bất kỳ lợi ích nào. Loại nữ nhân này, nếu hắn muốn chơi đùa, trong giới giải trí lắc một cái là có một bó to tình nguyện đưa tới cửa, có đếm cũng đếm không hết. Loại ánh mắt này Cố Việt Trạch nhìn Diệp Oản Oản Diệp Mộ Phàm làm sao lại có thể xem không hiểu, giận đến thiếu chút nữa động thủ tại chỗ, cuối cùng vẫn là bởi vì kiêng kỵ muội muội, Cố Kiềm nén lại, Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản ở bên cạnh, Ôn Nhu mở miệng an ủi, "Oản Oản, chớ vì loại người cặn bã như vậy mà thương tâm, ca ca nhất định sẽ đem Diệp ra đoạt lại, đến lúc đó em muốn gả cho ai thì gả cho người đó." Diệp Oản Oản, "Đừng quan tâm, em đã sớm nói, đối với Cố Việt Trạch không có bất kỳ vương vấn gì." Chương 939, muốn gả cho ai? Diệp Oản Oản cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nàng đã giải thích qua không biết bao nhiêu lần, tại sao tất cả mọi người đều cho là nàng không thể quên được Cố Việt Trạch. Nếu không phải là người này thỉnh thoảng xuất hiện một lần, nàng ngay cả người này là ai, e rằng cũng sắp quên luôn có được hay không. Biểu tình của Diệp Mộ Phàm rõ ràng là rất hoài nghi. Năm đó nàng đòi sống đòi chết mê luyến Cố Việt Trạch chính hắn đều đã thấy vô cùng rõ ràng. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích, "Thực sự, ánh mắt của em không có thấp như vậy." Diệp Ngộ Phàm nghe vậy hỏi, "Vậy em nói cho anh nghe một chút, tương lai em muốn gả cho type đàn ông như thế nào?" Diệp Oản Oản bày ra ngữ khí chuyện đương nhiên, "Đương nhiên là muốn gả cho bạn trai em rồi." Diệp Ngộ Phàm giận đến trợn mắt nhìn nàng một cái, "Em có thể có chút lý tưởng hay không? Có thể yêu cầu cao hơn một chút hay không?" Nói một chút người đàn ông trong lý tưởng của em là dạng gì đấy? Vô luận là em muốn cái dạng gì, sau này ca ca đều có thể giúp em giải quyết. A, mẫu người lý tưởng của em sao? Diệp Oản Oản làm ra dáng vẻ ngưng thần suy tư. Diệp Bộ phàm gật đầu. Đúng, vô luận là ai cũng được. Lời này ngược lại cũng không phải khoác lác, nếu như hắn đoạt lại Diệp gia, với điều kiện của em gái hắn, muốn chọn công tử thiếu gia nhà nào mà chẳng được. Diệp Oản Oản suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trong ánh mắt mong chờ của Diệp Ngộ Phàm, mở miệng trả lời: "Ồ, vậy, tư dạ hàn đi." Diệp Ngộ Phàm, cách, Diệp Ngộ Phàm bị nghẹn đến khóe miệng co giật, thật lâu đều nghẹn ngào không nói nên lời. Diệp Oản Oản nhíu mày: "Làm sao lại có loại biểu tình này?" Diệp Ngộ Phàm nuốt nước miếng, vỗ bả vai em gái nhà mình, đầy thành khẩn mở miệng: "Em gái à, ca ca cảm thấy, lý tưởng và nằm mơ là hai chuyện khác nhau." em phải phân biệt một chút, về nhà sớm tắm rửa một cái rồi ngủ đi thôi. Nha, Diệp Oản Oản, trước khi đi trở về. Diệp Oản Oản trước tiên ghé chợ một chuyến. Vốn là chỉ định thuận đường mua cho Đường Đường mấy món đồ và quần áo sạch. Kết quả, không cẩn thận liền mua rất nhiều bàn chải đánh răng, ly chén, đến quần áo ngủ và đồ chơi, rồi đến ga trải giường trong phòng. Rèm cửa sổ, chỉ cần là đồ vật đáng yêu, cũng không nhịn được đều mua sạch. Cuối cùng đồ vật mang không hết, còn lại rất nhiều món đành phải để lại địa chi tại quy tổng hợp để bọn họ chuyển tới nhà mình. Hồng Hoa tiểu lâu, nhóm năm người lính đánh thuê đang nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng. Trên ghế salon ở đối diện, Nhiếp Đường Tiêu Thần sắc lạnh giá ngồi ở chỗ đó, trên tay nhỏ cầm một xấp tài liệu, quanh thân tản ra khí tràng đáng sợ hoàn toàn không hợp với tuổi tác của hắn. Thật đáng tiếc, tư chất năm người các ngươi, không có lấy một người đạt đủ tiêu chuẩn. Mấy người đứng ở nơi đó, một chữ cũng không dám nói nhiều. Tư liệu trong tay tiểu nãi hoa ở phía đối diện, ghi chép lại lịch của mỗi người trong năm người bọn họ. Kỹ năng am hiểu, thậm chí là mỗi một nhiệm vụ được nhận sau khi gia nhập đoàn lính đánh thuê. Những thứ này là tài liệu cơ mật tổ chức tình báo đỉnh cấp thế giới cũng không lấy được. Vẻ mặt tất cả năm người đều đầy lo lắng, một khi hết nhận được sự che chở của chủ nhân, bọn họ lại sẽ trở lại kiếp súng bị đuổi giết. Tôi Chúng tôi biết không có tư cách lưu lại ở bên cạnh chủ nhân. Nhưng, nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy." Nhiếp Đường thiêu đem một quyển sổ bìa đen đệ tới trước mặt bọn họ. "Đây là kế hoạch huấn luyện của các ngươi. Nếu như trong vòng 3 tháng vẫn như cũ không có cách nào để cho ta hài lòng, sẽ có những người khác đến thay thế vị trí của các ngươi." Năm người vội vàng đem quyển sổ bìa đen kia cầm lấy. Kết quả mới vừa nhìn xuống, hiếu chút nữa ngất đi. Sau khi thấy rõ bốn chữ mã vàng ở trên quyển sổ, con ngươi của gã béo cũng sắp rớt ra ngoài. "Mẹ nó, tôi con mẹ nó thấy được cái gì?" Chương 940. "Chủ nhân, cứu mạng." "A, sách Diễm Học viện là cái gì?" Kiều Kiều nhìn chằm chằm mấy chữ đậm thiếp vàng ở trang bìa, không hiểu mà lầu bầu. Khương lão sắc mặt ngưng trọng mà trầm ngâm, "Kiều Kiều, ngươi tuổi còn nhỏ, có khả năng không quá rõ ràng." Nếu như ta nhớ không lầm, Sách Diễm Học viện là một trong Tam đại đỉnh cấp học viện đào tạo lĩnh đánh thuy. Đường Long chính là từ nơi đó đi ra, lĩnh đánh thuy có thể thông qua huấn luyện ma quỷ của Sách Diễm. Tất cả đều có thực lực cấp A trở lên. Tống Cường nuốt nước miếng một cái. "Ặc, nói đùa sao? 3 tháng, làm sao có thể hoàn thành?" Trên ghế salon, Nhiếp Đường tiêu mặt không thay đổi mà mở miệng, "Đây cũng không phải là huấn luyện cuối cùng, chỉ là sơ cấp mà thôi." đừng bân mặt đầy kinh hoàng. Sơ, sơ cấp cũng đã rất đáng sợ rồi. Với trình độ năm người bọn họ, e là khảo hạch nhập học cũng đều không nhất định có thể thông qua. Trong vòng 3 tháng phải thông qua được trình độ sơ cấp. Đây quả thực là muốn giết người nha. Lúc này, nơi cự có một loạt tiếng bước chân truyền tới. Tôi đã trở về, làm phiền giúp tôi cầm bớt đồ đặc nào. Nhìn thấy Diệp Oản Oản trở về rồi, năm người quả thực là y hệt như nhìn thấy thiên sứ vội chạy tới chỗ chủ nhân của mình y như những con chim nhỏ. Hỗ trợ mang đồ, xách dép, ngay cả trái cây cũng cầm hộ cho nàng. "Chủ nhân, ngài trở về rồi, chủ nhân cực khổ, hoan nghênh chủ nhân về nhà." Diệp Oản Oản bị mấy người kia làm cho mê mang. "Hôm nay làm sao mà lại đột nhiên nhiệt tình như vậy?" Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức hỏi tình huống của Nhiếp Đường Tiêu. "Đường Đường hôm nay ở nhà có khỏe không?" Ở một mình có sợ hãi hay không quen gì không? Năm người quỷ dị chầm mặc ba giây. Sau đó đồng loạt lắc đầu. Không có, không có. Thực sự, Diệp Hoàn Hoàn không quá yên lòng hỏi. Năm người gật đầu liên tục. Thực mà, chính xác trăm phần trăm. Sợ hãi cùng không quen. Là mấy người bọn hắn mới đúng nhau à à à. Diệp Hoàn Hoàn đổi dép. Hướng về phòng khách đi tới. Đường đường, mẹ đã trở về. Cậu bé lập tức thả đồ trong tay xuống hướng về Diệp Oản Oản đi tới. Đứng ở trước mặt nàng ngước đầu nhỏ lên, trong đôi mắt giống như có ngôi sao đang lấp lánh. "Mẹ, Diệp Oản Oản" trong nháy mắt bị ánh mắt tiểu nãi oa đáng yêu làm tân can mềm nhũn. Ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa, "Đừng đừng hôm nay ở nhà có ngoan hay không?" Cậu bé giống như một động vật nhỏ lông xù, hít mắt cọ sát bàn tay ấm áp của mẹ, dùng sức gật đầu một cái. "Có ạ." Diệp Oản oản rõ ràng cảm giác được, cậu bé ngày hôm qua thật ra vẫn còn có chút không quen, nhưng hôm nay đối với nàng đã thân mật hơn không ít. Phát hiện như vậy nhất thời khiến trong lòng nàng càng thêm mềm đi. Quả nhiên là bởi vì huyết mạch thân tình mà. A, không đúng, nàng tại sao lại quên? Nàng căn bản cũng không phải là mẹ ruột của người ta có được hay không? Nơi cửa Nhóm năm người nhìn chăm chăm Tiểu Nãi Hoa ở trước mặt Diệp Oản Oản nhu thuận giống như là tiểu bạch thỏ một dạng. "Thật xin lỗi nha, mẹ trở về muộn." Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt xéo qua nhìn thấy trên bàn trà có quyển sổ màu đen viết mấy chữ sách diễm học viện. Thuận miệng hỏi, "Đây là cái gì?" Tiểu Nãi Hoa trả lời, "Là bài tập ở nhà của con." Diệp Oản Oản gật đầu một cái. "Ồ, là bài tập à, đừng đừng thật chăm chỉ, có muốn mẹ dạy con không?" Tiểu Nãi Hoa nhìn về phía năm người ở cửa mở miệng. "Không cần đâu mẹ, mẹ làm việc đã rất mệt mỏi. Các ca ca chị chị sẽ dạy cho con đấy." Diệp Oản Oản nhất thời cảm động không thôi. "Được, đừng đừng thật hòa đồng." Nhóm năm người đầy đau khổ, "Chủ nhân, cứu mạng a, bất đắc dĩ." Chủ nhân nhà mình hoàn toàn không hề nghe được bọn họ kêu gọi. Đã dẫn Tiểu Bạch Thỏ lên lầu. "Đừng đừng, qua đây, mẹ mua cho con rất nhiều quần áo ngủ đặc biệt đáng yêu." Mẹ dẫn con đi xem thử một chút có thích hay không. Dạ thích ạ. Chương 941, toàn bộ đều phun ra. Diệp Oản Oản ở chợ thấy được rất nhiều bộ quần áo ngủ thiếu nhi đáng yêu. Cứ hết bộ này tới bộ khác mua không dừng, một hơi mua rất nhiều bộ, Diệp Oản Oản lấy ra từng bộ một, bày ra tại trên giường ngủ, có bộ in hình Doraemon màu xanh da trời, có bộ in hình mèo Kitty màu hồng, còn có kiểu dáng gấu Tết đi nữa. Bộ nào cũng đều vô cùng đáng yêu, nghĩ đến vẻ khả ái của những thứ quần áo này mặc ở trên người Đường Đường. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa muốn đem cả cái chợ về nhà. Rõ ràng là một cậu bé khả ái như thế, cả ngày đều mặc tiểu Âu phục cũng quá không phù hợp với lứa tuổi rồi, rồi. Cái này đẹp mắt, a, cái này cũng đáng yêu. Mặc cái nào thì được hơn nhỉ? Diệp Oản Oản quấn quýt lựa chọn đồ cho cậu con trai nhỏ. Cậu bé mở miệng con có thể mỗi ngày mặc một bộ cho mẹ ngắm." Diệp Oản Oản vốn đang sợ là mình tự tiện chủ trương, cậu nhóc sẽ không thích, nghe được lời này nhất thời cảm động đến không nói nên lời. Cuối cùng, Diệp Oản Oản chọn một bộ quần áo ngủ hình con hổ có lông mao lún phún. Ở trên mũ vẽ ra đồ án hình chữ vương, đỉnh đầu còn có lỗ tai, nhìn qua khỏi phải nói, cực kỳ đáng yêu, trước mặc cái này đi. "Vâng, có muốn mẹ giúp con tắm rửa hay không?" Diệp Oản Oản hỏi, cậu bé hai gò má ửng đỏ mà ôm lấy quần áo. "Còn tự có thể." Diệp Oản Oản cười một tiếng. "Được rồi, sau khi đường đường đi tắm." Diệp Oản Oản liền đi ra ngoài, đến cửa phòng khách mới vừa đi ra khỏi cửa. Điện thoại di động đột nhiên vang lên một cái, là thanh âm nhắc nhở của WeChat. Diệp Oản Oản tiện tay mở WeChat ra nhìn một cái, khi thấy rõ là ai nhắn nuôi chat cho nàng, nhất thời bỗng vô thức nhíu chặt lông mày. Nhiếp vô danh, hữu danh muội muội, khẩn cấp kêu gọi, khẩn cấp kêu gọi, vạn vạn không ngờ tới. Nhiếp vô danh tự nguyện rời nhóm lại còn giả chết, lại có thể sẽ chủ động tìm nàng. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, chậm rãi đưa ngón tay ra điểm hai cái. Cùng lúc đó, dưới lầu, trong sân, ở một góc khuất nào đó. Thần hư đạo nhân, hữu danh lão bản phản hồi hay không? Có nhắn lại hay chưa? Nhất Chi Hoa, tại sao còn không nhắn lại vậy trời? Tiểu Niêm Niêm, có phải là không thấy hay không? Nhiếp Vô Danh, tôi gửi lại một lần nữa thử xem. Năm cái đầu ghế vào điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh ở trước mặt. Chỉ thấy Nhiếp Vô Danh lại gửi một tin nhắn qua. Sau đó, năm người liền thấy ở phía trước tin nhắn thứ hai hiện ra một dấu chấm than màu đỏ sẫm. Sau đó là một dòng chữ thông báo của hệ thống: Đối phương bật chức năng lọc tin nhắn từ người lạ, bạn vẫn chưa kết bạn với người này. Xin hãy trước tiên gửi yêu cầu kết bạn cho họ. Sau khi được chấp thuận, mới có thể sử dụng chức năng chat riêng. Nhiếp Vô Danh nhếch chi hoa hoa nhẹ một tiếng. "Ây, đội trưởng, anh thật giống như là bị huy kết bạn rồi." Nhiếp Vô Danh liếc hắn một cái, im miệng, "Lão tử cần ngươi nói à?" Thấy đội trưởng tức giận, Thần Hư đạo nhân lập tức châm dầu vào lửa. "Đội trưởng, đều do con quỷ cái giả chết chết thiệt, nếu không phải là hắn trước khi rời nhóm còn đem phong bì của Hữu Danh lão bản lĩnh đi." Hữu Danh lão bản làm sao lại sẽ tức giận như vậy? Nhiếp Vô Danh trên trán nổi lên gân xanh. Mấy người các ngươi, còn không đem tiền trong tay tất cả đều phun ra cho tôi. Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân châm miệng một lời. "Đội trưởng, tôi không có tiền mà." Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng. "Bớt làm bộ, các cậu đều bán đứng tôi, còn dám nói không có tiền, tất cả đều phun ra ngoài cho tôi." Phát hồng bao cho Hữu Danh muội muội nhanh, nhanh. Tôi cho các cậu 3 giây thời gian, ai con nghĩa nó không đem tiền toàn bộ phun ra. Vậy hãy cùng tôi đi vào trong rừng cây nhỏ luyện võ một chút. Gào, tôi không đi, dưới dâm uy của đội trưởng, ba người không có biện pháp nào, chỉ có thể nhịn đau thay phiên đi phát hồng bao cho Diệp Oản Oản. Điện thoại di động của Băng Sơn Nam lại trực tiếp bị nhiếp vô danh đoạt lại. Chương 942, có phải là nhận sai oa rồi không? Trên lầu Diệp Oản Oản đang ngâm nga bài hát trở về phòng ngủ. Điện thoại di động lại liên tục tách tách tách mà vang lên. Diệp Oản Oản tiện tay mở ra nhìn một cái, chỉ thấy trừ Nhiếp vô danh bị nàng hủy kết bạn ra, bốn người khác đều thay phiên phát bao tiền lì xì cho nàng. Trên mỗi bao tiền lì xì đều có viết chữ: Thần hư đạo nhân, Hữu danh lão bản, Nhất chi hoa, xinh đẹp như hoa, Thái Tân giác la, tiểu điềm điềm, đẹp, đẹp đẹp đẹp đẹp, ma quỷ, tỉnh, ma quỷ. Tỉnh, ma quỷ, tỉnh, ma quỷ, tỉnh, Diệp Oản Oản, cái khẩu hiệu xấu hổ này. Nàng quả thật là cũng không muốn nhận. Diệp Oản Oản sau khi nghẹn ngào thật lâu, cuối cùng mới đem bao lì xì lĩnh cho rồi. Ma quỷ, Hữu Danh muội, cô rốt cuộc cũng để ý đến tôi rồi. Hữu Danh muội, tôi bị oan, lần này tiểu ma đầu chính là tự mình đột nhiên chạy tới. Tôi hoàn toàn không biết rõ tình hình, chính tôi cũng bị dọa sợ hết hồn. Sau đó tôi ngược lại thật muốn trước thời hạn báo cho cô biết. Nhưng tiểu ma đầu hắn lại nhìn chòng chọc tôi không để cho tôi nói. Bảo là muốn cho cô một cái kinh hỉ, ta nào có thể còn biện pháp gì, tôi cũng rất tuyệt vọng à nha. Diệp Oản Oản nhìn thấy Băng Sơn Nam nhắn tin, đảo mắt thấy nhiều chữ như vậy, liền đoán được, người đang cầm điện thoại di động của Băng Sơn Nam chắc chắn là nhiếp vô danh. Ha ha, kinh hỉ, thật con mẹ nó là kinh hỉ thật là lớn. Ma quỷ Hữu danh muội, hiện tại tình huống thế nào? Cô gặp tiểu ma đầu nhà ta rồi sao? Nhận nhau chưa? Hắn có tin tưởng hay không? Sẽ không quẩy tung trời chứ? Tôi bây giờ đang ở dưới lầu nhà cô. Phận Lợi nói chuyện không? Nhiếp Vô Danh thật nhanh gửi hàng loạt câu hỏi sang cho nàng. Diệp Oản Oản vốn là trong lòng vẫn còn tức giận, vừa nghĩ tới đường đường, mới mềm lòng, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại sang. Diệp Oản Oản, alo, Nhiếp Vô Danh. Hò khan, uy, Hữu danh muội, Diệp Oản Oản, các người vào trong nói chuyện. Nhiếp Vô Danh lập tức mở miệng, "Không cần, không cần, không cần đâu, tôi không vào, tôi tìm hiểu một chút tình huống tiểu tổ tông nhà tôi liền đi." Bọn họ e sợ phải gặp đùng đùng, khiến cho Diệp Oản Oản nghe xong không còn gì để nói. "Tại sao ư? Đầu kia điện thoại di động." Nhiếp Vô Danh thở dài, ngữ khí áy náy mà mở miệng, "Hữu danh muội, Tôi có lỗi với cô, tôi thật không phải là có ý định lừa bịp cô. Tôi biết tiểu ma đầu nhà tôi thực sự rất khó nuôi. Tính tình quái gở lại không thích vui đùa, còn ngày ngày bày ra cái khuôn mặt nhỏ nhưng đáng sợ như rắn độc còn nhỏ tuổi đã bị bệnh thích sạch sẽ. Ai cũng không cho đụng kén ăn muốn chết. Ta nói, gà không phải là gà rừng không ăn, nếu không là phải hầm thật mềm, không phải là nước cất không uống. Vì tổ tông này so với phục vụ phượng hoàng còn khó hơn. Cơm ăn một bữa kén một bữa, xe ngồi một cái kén một cái, ở khách sạn còn phải xem phong tùy, ngủ một giấc còn phải chọn hướng giường. Cô không biết lúc trước hắn ra ngoài, chúng tôi ngay cả từng cái gối một trên giường cũng phải cùng nhau sắp xếp thật cẩn thận. Nhiếp Vô Danh thao thao bất truyện nói đến lịch sử huyết lệ của hắn. Điện thoại di động đầu kia, Diệp Oản Oản nghe được mà cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Tiểu Nãi Oa trong miệng Nhiếp Vô Danh, cùng với cậu bé mà nàng gặp Thật sự là cùng một người sao? Nàng sợ không phải là nhận sai oa rồi không? Diệp Oản Oản chân mày càng nhíu càng chặt, "Chờ một chút, nhiếp đội trưởng, người trong miệng ngươi hình dung, làm sao lại so với người tôi nhìn thấy hoàn toàn khác nhau?" Nhiếp vô danh, "Không giống nhau, có ý gì?" Diệp Oản Oản ngữ khí nghiêm trọng mở miệng, "Nhiếp đội trưởng, có khả năng tôi nhận sai oa rồi. Điện thoại di động đầu kia." Nhiếp vô danh sững sờ, Sau đó kinh hãi, cô nói cái gì? Làm sao có thể, làm sao lại sẽ nhận sai oa hà trời. Diệp Oản Oản nhếch đầu nhéo mi tâm một cái, nhưng những thứ anh vừa nói với tôi, không có lấy một cái nào khớp cả. Tóm lại, anh mau nhanh qua đây xác nhận một chút đi. Chương 943. Quả thực là một tiểu thiên sứ. Nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, vào lúc này Nhiếp Vô Danh đã hoàn toàn bối rối. Hắn vốn suy nghĩ là bên cạnh tiểu ma đầu có người trong nhà đi theo, cho nên khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng ngờ đâu sau khi hắn đến, không chỉ đuổi hắn đi, mà ngay cả hai hộ vệ trong gia tộc cũng không cho lưu lại. Cho nên hắn mới lấy hết can đảm, mau chóng đội qua để xác nhận tình huống cháu của mình. Nếu không bên này không có lấy một người, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn thực sự có 9 cái mạng cũng không đủ cho thái hậu nhà hắn làm thịt. Hiện tại Diệp Oản Oản đột nhiên nói cho hắn biết, nàng nhận lầm ngươi, tâm tình nhiếp vô danh, có thể tưởng tượng được, nhiếp vô danh cố để cho mình tỉnh táo lại, tóm lại, không phải cô nói cô có khả năng nhận lầm, vậy người cô thấy là dạng gì? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tôi thấy được, à, cho nó ăn gì liền ăn nấy, cho nó mặc gì liền mặc nấy, cho hắn ngủ nơi nào liền ngủ nơi đấy, hoàn toàn không hề để tôi phải bận tâm. Nhu Thuận nghe lời, Đáng yêu hiểu chuyện, vừa ấm áp lại thân thiết, quấn quýt bên người, miệng lại ngọt, quả thật chính là một tiểu thiên sứ. Nhiếp Vô Danh hoàn toàn tuyệt vọng, xong đời, nhận lầm rồi, Nhất Chi Hoa, nhận lầm rồi, Ngoại Quốc S rời gạch hữu, nhận lầm rồi, Thần hư đạo nhân, hoàn toàn không khớp chút nào. Băng Sơn Nam, 6 người hoàn toàn đã là 6 khuôn mặt mộng bức, đi thôi, đi xem một chút là biết ngay. Diệp Oản Oản cũng không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ vội vàng dẫn năm người cùng nhau đi vào trong nhà, ngắn ngủi khoảng cách mấy bước chân, năm người giống như là cùng đi ở trên cầu nạn hà. Đã đi xong hết cây cầu, chỉ sẽ phải xuống thẳng địa ngục, lại có thể đem tiểu ma đầu để lạc mất rồi. Cái mạng nhỏ này còn có thể giữ được sao? Đường đường mới vừa rồi còn đang tắm đấy, tôi mua cho nó quần áo ngủ mới. Nó rất thích, nói muốn mặc cho tôi xem nữa kia mà. Vào lúc này hẳn là đã tắm xong. Diệp oản oản vừa đi vừa kể lại tình huống của đường đường. Một bên vừa dẫn theo năm người xuyên qua vườn hoa hồng nhỏ đi về phía phòng khách. Nhiếp vô danh sống lưng thẳng tắp, nhét chi hoa hai tay che mắt, chỉ dám lộ ra một khe hở. Thần hư đạo nhân trong cơn kinh hoàng, đều đã làm đến động tác lại Chúa Giê-xu. Đội trưởng, thật giống như đang ở trong phòng khách, nhét chi hoa kêu một tiếng, năm người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt hướng về phía cửa sổ trụm đầu lại Từ ngoài vườn hoa nhìn vào trong phòng khách Nhất là nhiếp vô danh Thân hình kia mau đến mức diệp hoàn hoàn chỉ thấy trước mắt là một cái bóng xẹt qua Trong chấp mắt, diệp hoàn hoàn còn chưa kịp phản ứng lại Chấp mắt xong, cả người tên kia đã nằm sắp sát cửa sổ thầng chệt rồi Nhất chi hoa cùng đạo sĩ bọn họ cũng vèo vèo vèo mấy giây tiếp theo này Giống như một lũ thần lằn trườn nhanh sang Nằm sắp tới có thân thủ thế này mà lại không thể dùng ở trên chính sự sao?" Diệp Oản oản khóe miệng khẽ có giật một cái, rất nhanh cũng đi theo. "Nhiếp Vô Danh, đâu? Đâu? Ở đâu đó?" Nhất Chi Hoa, "Đội trưởng, trên ghế salon, ghế salon đó." "Đó? Là không phải?" chấm hỏi, "Nhiếp Vô Danh, nơi nào? Nơi nào?" Bách, Nhiếp Vô Danh vừa nói vừa đảo mắt, sau khi tìm thấy một tiêu, bỗng nghẹn ngào. Âm thanh của Nhất Chi Hoa cùng đám người thần hư cũng tiêu tan trong gió đêm vào giây tiếp theo. Chỉ thấy, tiểu ma đầu nhà bọn họ đang khéo léo ngồi ở trên ghế salon phòng khách. Trên người mặc một bộ quần áo ngủ hình con hổ lông xù theo kiểu hoạt hình. Màu ngà sữa, quần áo ngủ có kiểu dáng tiểu lão hổ, phía sau mông có một cái đuôi hổ, đỉnh đầu là hai lỗ tai nhỏ đáng yêu, trung ương là chữ vương màu đỏ hung, nhiếp vô danh, ta là ai, Nhất Chi Hoa. Ta đang ở đâu? Thần hư đạo nhân, ta đang làm gì? Ngoại quốc rời gạch, nhất định là phương thức mở mắt của ta có vấn đề. Băng Sơn Nam. Chương 944. Vốn chính là bộ dáng này. Vào giờ phút này, trong đầu năm người nhiếp vô danh như có một vạn con tiểu lão hổ đang lao nhanh qua. Thấy nhiếp vô danh bọn họ có biểu tình quỷ dị, Diệp Oản Oản lo âu đi tới. Alo, mấy người các ngươi Đây là biểu tình gì? Rốt cuộc có phải là nhận sai rồi hay không? Nhóm năm người còn đang trong trạng thái sợ hãi tột cùng. Không cách nào bình tĩnh, các ngươi mau nói gì đi." Diệp Oản oản gấp đến độ không chờ được. Nhiếp Vô Danh vừa ngắm cậu bé trong phòng khách một cái. Sau đó lập tức bị vẻ đáng yêu kia đốn tim, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, cực kỳ chật vật mở miệng, "Hữu danh muội, cô rốt cuộc là làm cái gì đối với tiểu ma đầu nhà tôi?" Nó làm sao lại biến thành như vậy?" Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tỏ vẻ vô tội, "Hi, tôi chẳng hề làm gì cả. Cậu nhóc vốn chính là bộ dạng này nha." Nhiếp Vô Danh, cũng không cần biết Nhiếp Vô Danh mấy người bọn hắn vì sao lại tỏ vẻ kỳ quái như thế. Cũng may Diệp Oản Oản rốt cuộc có thể xác định, chắc là không nhận lầm người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Cho nên, tôi là không có nhận lầm người đúng không? May thật, tôi thiếu chút nữa bị mấy người hù chết." Nhiếp Vô Danh, rốt cuộc là ai thiếu chút nữa bị hù chết, vào trong ngồi chơi một chút đi." Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt lảng tránh, "Không không không, không cần rồi, xác định không có nhận lầm người là được." Diệp Oản Oản không còn gì để nói, người cũng đã tới, cũng không đi gặp mặt, "Anh rốt cuộc có phải là cậu ruột hay không vậy?" Lúc này, Nhất Chi Hoa ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, "Chờ một chút, thật không có nhận lầm." Thần Hư đạo nhân ho nhẹ một tiếng, "Tôi cảm thấy, nên yêu cầu xác nhận ADN đi." "Đội trưởng, ngoại quốc rời gạch, tôi cũng thấy vậy, băng sơn nam, mấy người đang xoắn hết cả lên." Bỗng bên tai đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Sau đó gào một tiếng, cửa sổ tầng trệt bị kéo ra. Chỉ thấy Nhiếp Đường Tiêu cũng không biết từ lúc nào đã phát hiện ra bọn họ. Giờ phút này đã đi tới. Gào miệng nó, tiểu ma đầu đột nhiên xuất hiện. Đám người nhiếp vô danh quả thật là sợ đến hồn phi phách tán. Nhảy dựng một cái cao ba thước, sau đó dệt dệt dệt động tác vô cùng tế chỉnh, tất cả đều trốn sau lưng của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản dò mấy người tránh ở phía sau mình, khóe miệng bỗng kéo ngang ra. Ánh mắt nhiếp đường tiêu chỉ nhìn lướt qua phía sau lưng Diệp Oản Oản liền thu hồi lại. Rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, cái đầu nhỏ vẫn ngước lên như trước đó, nhõng nhẽo mà sít tới gần. Mẹ Khi Diệp Oản Oản nhìn thấy Đường Đường sau khi thay quần áo ngủ, nhất thời bị vẻ đáng yêu kia dụ hoặc mặt ửng lên, không nhịn được ngồi chồm hổm xuống, một tay đem cậu bé nhào nặn ở trong ngực, "Gao, bảo bối, con thật là quá đáng yêu." Nhóm năm người trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản lại dám ôm lấy tiểu ma đầu nhào nặn. Cậu bé mấp máy môi, có chút hờn trưng hỏi, "Mẹ, có thích không?" Diệp Oản Oản làm sao có thể không thích. Nàng đều hận đứa bé này không thể là do chính nàng sinh rồi. Mẹ dĩ nhiên thích, thích nhất Đường Đường rồi. Diệp Oản oản sờ sờ đầu của tiểu Gia Hỏa, ở trên gò má bụ bẫm đáng yêu của hắn hôn một cái. Tiểu Nãi Oa thần sắc ngẩn ra, đưa tay ra sờ sờ chỗ mặt bị hôn qua, đáy mắt tựa như ngôi sao sáng chói. Đường Đường cũng thích mẹ nhất, nhóm năm người thần kinh đã như muốn thác loạn. A, đúng rồi, Đường Đường, cậu con bọn họ đến để thăm con. Diệp Hoàn Oản cuối cùng mới nhớ tới năm người bị lãng quên. Mà giờ khắc này biểu tình của nhóm Nhiếp Vô Danh còn kinh sợ hơn cả lúc nãy. Thấy Nhiếp Vô Danh cứ đứng ở đó y chang như kẻ ngốc, Diệp Hoàn Oản âm thầm ở trên bắp chân của Nhiếp Vô Danh đạp một cước, hạ thấp giọng nhắc nhở, "Này, nói chuyện đi." Chương 945. Mẹ rất tốt, Nhiếp Vô Danh nuốt nước miếng cái ự. Vô cùng giật mình nhìn chằm chằm tiểu thiên sứ trước mắt nhu thuận nghe lời. Đáng yêu hiểu chuyện, vừa ấm áp lại thân thiết, quấn người miệng lại ngọt, "Tôi, tổ tông à, ngươi, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha." Nhiếp đừng tiêu mặc quần áo ngủ tiểu hổ hoạt hình lông xù, nắm vạt áo của mẹ, mặt không thay đổi mà mở miệng, "Còn vốn chính là bộ dáng này, có vấn đề gì hả cậu? Nhiếp vô danh, oát Nhiếp Vô Danh cảm giác mình cũng sắp bị chơi đùa đến chết rồi. Không phải nha, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng, Nhiếp Vô Danh lời còn chưa dứt, đã bị ngắt lời. Nhất Chi Hoa, đúng, Thần Hư đạo nhân, không sai, Ngoại Quốc rời gạch vốn chính là bộ dáng này. Nhất Chi Hoa, một mực đều nhu thuận nghe lời, đáng yêu hiểu chuyện, Thần Hư đạo nhân vừa ấm lại thân thiết, quấn người miệng lại ngọt, Ngoại Quốc rời gạch là Tiểu Thiên Sư, Băng Sơn Nam. Nhiếp Vô Danh, mẹ mấy cái thằng nhóc con này, lại bán hắn, Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời mặt đầy vẻ kiêu ngạo. "Tôi đã nói rồi, đường đường vốn chính là tiểu thiên sứ nha." Nhiếp Đường Tiêu ở một bên nghe vậy, con ngươi đen nhánh trong suốt, không dễ dàng phát giác sáng lên một cái. Trong phòng khách, Nhiếp Đường Tiêu ngồi ở trên ghế salon, nhóm năm người Nhiếp Vô Danh chen chúc ở phía đối diện. Đoàn đoàn chính chính ngồi thành một hàng, Diệp Oản Oản nhìn về phía cậu bé. Ôn Nhu mở miệng, bảo bối à, con cùng cậu và mấy vị thúc thúc trò chuyện, mẹ đi châm trà nha. Vâng thưa mẹ, tiểu nãi oa nhu thuận gật đầu, thời điểm gật đầu lỗ tai nhỏ trên cái mũ dao động theo một cái. Đáng yêu đến đến mức năm tên đối diện đều có chút không chịu nổi. Diệp Oản oản nói xong liền đi xuống phòng bếp lấy trái cây cùng thức uống. Nàng cố ý tránh, cũng là muốn để cho hai cậu cháu bọn họ có thể nói chuyện riêng với nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản mới vừa quay người lại rời đi. Sau lưng năm người đều đồng loạt hướng về bóng lưng của nàng đưa dài tay ra. Chớ có đi mà, quả nhiên, Diệp Oản Oản vừa rời đi. Trong phòng khách lập tức yên tĩnh lại, không khí chung quanh cũng trong nháy mắt thay đổi. Mặc dù nhịp đường Thiêu vào lúc này vẫn là ăn mặc ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Nhưng thời điểm ngay khi Diệp Oản Oản vừa đi khuất khỏi tầm mắt, cậu bé lại làm cho người ta có cảm giác thay đổi trong nháy mắt không biết qua bao lâu, Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc thử thăm dò mở miệng, "Bảo bối à, con hai ngày nay có khỏe không? Cảm thấy mẹ con như thế nào?" Nhiếp Vô Danh khó tránh khỏi thấp thỏm, cũng không biết diệp oản oản rốt cuộc có bị lộ hay không. Nhiếp Đường Tiêu thản nhiên mà hướng về người cậu đối diện nhìn một cái, mở miệng nói, "Xin chú ý cách chọn lời." Nhiếp Vô Danh sống lưng run lên, trong nháy mắt đổi lời nói, "Ồ nha, Đường Đường tiểu thiếu gia, người hai ngày nay có khỏe không? Cảm thấy mẹ ngươi như thế nào?" Nhất Chi Hoa đồng tình mà nhìn đội trưởng nhà mình một cái. Lá gan đội trưởng cũng quá lớn rồi, lại dám gọi nhân gia người ta là bảo bối. Thần Hư đạo nhân cùng tiểu Điềm Điềm ở bên cạnh liếc nhau một cái. Quả nhiên tiểu ma đầu vẫn là tiểu ma đầu. Không sai, Nhiếp Đường Tiêu, mẹ rất tốt, Nhiếp vô danh nghe vậy, thực sự là ngoài ý liệu. Hiếm khi thấy tiểu quỷ độc mồm độc miệng, kén cá chọn canh nhà mình, lại có thể đối với một người nói ra đánh giá rất tốt như vậy. Thật ra chỉ từ những thứ mới vừa rồi liền có thể nhìn ra. Tiểu ma đầu thực sự rất yêu thích Diệp Oản Oản, hắn nghĩ làm sao cũng không hiểu được, chính hắn tùy tiện tìm một người để giả mạo, lại có thể ngoài ý muốn hợp với khẩu vị của tiểu ma đầu. Cho nên, hắn đây cũng có thể được cho là tạm thời giải trừ nguy cơ. Đúng không? Bất quá, Còn có một chuyện rất trọng yếu, Nhiếp Vô Danh cân nhắc chọn lời một chút, lại vội vàng hỏi, "Vậy, ngươi đã gặp ba của ngươi hay chưa?" Chương 946, "Mẹ ở nơi nào, ta liền ở đó." Theo Lý Triết, sau khi tiểu ma đầu gặp mẹ, chuyện thứ nhất nhất định là hỏi ba hắn ở nơi nào mới đúng. Cho nên Nhiếp Vô Danh không khỏi lo lắng diệp oản oản bên này khó mà diễn tròn vai được. Nhiếp Đường Tiêu, không có Nhiếp Vô Danh kinh ngạc, "Ngươi không có hỏi mẹ ngươi? Trước đó tiểu ma đầu một mực hỏi bọn hắn ba mẹ ở nơi nào. Mẹ của hắn không tìm được, về phần ba lại càng vướng víu, bọn họ ngay cả ba hắn là ai cũng không biết, ngươi biết ba hắn ở đâu? Chỉ có mẹ hắn thôi, cho nên hắn cảm thấy tiểu ma đầu khi gặp được mẹ, nhất định sẽ hỏi ngay mới đúng." Nhiếp Đường Tiêu, "Khi nào mẹ muốn nói cho ta, đương nhiên sẽ tự nói cho ta biết." Nhiếp Vô Danh Nhiếp Vô Danh quả thật là nghe xong mà lệ rơi đầy mặt. Cái này cũng quá mức phân biệt đối xử quá đi mà. Lúc trước để hắn hỏi liên tục như cuồng phong bão táp, hiện tại đối xử với mẹ lại ôn nhu quan tâm như vậy. Ta chính là anh ruột của mẹ ngươi đấy, ngay cả một chút mặt mũi cũng không thể cấp cho hay sao? Bên cạnh, Nhất Chi Hoa lập tức mở miệng nói: "Đúng đúng đúng, đúng lão đại làm rất đúng. Vạn nhất mẹ ngài cũng không biết ba ngài là ai." Tùy tiện đi hỏi như vậy, sẽ rất dễ lúng túng nha. Thần hư đạo nhân, vẫn là lão đại cân nhắc chú đáo. Ngoại quốc rời gạch, lão đại tài trí hơn người. Tài cao học rộng, bầy mưu tính kế, vượt xa thiên lý, băng sơn nam, nhiếp vô danh hít sâu một hơi. Cố nén xúc động để khỏi đập cho bọn chúng một trận giải tán nhóm. Một lần nữa nhìn về phía thiểu ma đầu hỏi. Vậy, người dự định khi nào trở về nhà? Nhiếp đường tiêu nghe vậy ánh mắt lạnh lùng. Trở về. Nhiếp vô danh, chết mẹ rồi, nhìn bộ dạng như vậy là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cũng hoàn toàn không có ý định trở về. Nhiếp Đường Tiêu hướng về phía phòng bếp nhìn một cái, nhàn nhạt mở miệng, mẹ ở nơi nào, ta liền ở đó, xong đời, cái tên tiểu ma đầu này còn không chịu trở về. Vốn là kế hoạch của hắn chẳng qua là để cho hai mẹ con bọn họ gặp mặt nhau. Tạm thời trấn an tiểu ma đầu. Sau đó mượn cớ nói mẹ hắn tạm thời phải ở lại trong nước, để cho hắn đi về trước, nhưng bây giờ nhìn thái độ của tiểu ma đầu, muốn đem tiểu ma đầu dẫn về, chỉ có thể mau nhanh tìm ra cha mẹ ruột của hắn. Tiểu ma đầu bỏ nhà đi lâu như vậy, hắn biết làm sao giao phó với thái hậu nhà hắn đây? Nhiếp Vô Danh quả thật là bề đầu sứt trán. Lúc này, Diệp Oản Oản đã bưng thức uống trở lại rồi. Nhiếp Vô Danh thấy vậy mau chóng xông qua, hữu danh muội Tôi có chuyện nhờ cô." Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy cảnh giác, "Lại có chuyện gì?" Nhiếp Vô Danh xoa xoa tay, "Trớ khẩn chương, tôi chính là muốn làm một tấm kim bài miễn tử." "Kim bài miễn tử là cái quỷ gì?" Diệp Oản Oản không hiểu, "Là thế này, cô có thể giúp tôi chụp cho Đường Đường một tấm ảnh, sau đó gửi cho tôi." Nhiếp Vô Danh thỉnh cầu, Diệp Oản Oản không nói gì, nhìn hắn, "Chụp hình mà thôi, anh tự đi chụp là được rồi." Nhiếp Vô Danh Tôi không dám, Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản đã cố nhịn nhưng cũng đành nhìn hắn đầy khinh bỉ. Đi tới bên cạnh, đặt khay đồ uống xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía cậu bé trên ghế salon, "Đừng đừng mặc bộ này thật đáng yêu, mẹ có thể chụp cho con một tấm ảnh được không?" Nhiếp Đường Tiêu lập tức hướng về ống kính điện thoại di động của Diệp Oản Oản nhìn lại. "Được, mẹ." Diệp Oản Oản sờ camera một cái, "Chờ một chút nha." Mẹ nghĩ thử xem tạo tư thế nào tương đối đáng yêu. Đúng rồi, như vậy đi, Diệp Oản oản trước tiên đem điện thoại di động kín đáo đưa cho nhiếp vô danh ở một bên. Sau đó làm ra tư thế hai tay vòng qua đầu làm hình trái tim. Tới đây, làm giống mẹ nào, hướng về phía ống kính làm hình trái tim nha. Chương 947. Nhớ muội muội muốn điên rồi. Tiệu Tử rất nhanh liền học được bày ra một bộ dáng đưa tay lên đầu tạo thành hình quả tim vô cùng hoàn mỹ. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, Diệp Oản Oản vội vàng từ trong tay Nhiếp Vô Danh lấy lại điện thoại di động. Kịp thời chụp được bộ dáng khả ái của Đường Đường. Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa, Thần Hư đạo nhân, ngoại quốc rời gạch, Băng Sơn Nam, sinh thời, bọn họ lại có thể còn sống mà thấy được tiểu ma đầu đi bán manh. Tỏ vẻ khiu, sau khi chụp xong, Nhiếp Đường Tiêu mấp máy môi. Còn ngươi dịu dàng lặng yên hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản đang thưởng thức tấm ảnh đáng yêu của tiểu bảo bối, bỗng chú ý tới tầm mắt của cậu nhóc, ngẩng đầu lên, "Thế nào? Đường đường?" Cậu bé lắc đầu một cái, không nói gì, Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, từ thăm dò mở miệng a, "Có muốn cùng chụp với mẹ một tấm hay không?" Ánh mắt của tiểu gia hòa cơ hồ là ngay lập tức phát sáng thêm vài phần. Diệp Oản Oản cười khẽ, "Đến đây đi." Nói xong liền đem điện thoại di động đưa cho Nhiếp Vô Danh nói: "Ca ca, giúp em cùng đứng đứng chụp một bức ảnh chung đi." Nhiếp Vô Danh nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra, cơ mặt chợt run lên một chút, Diệp Oản Oản thấy vậy lại kêu một tiếng: "Ca, thế nào?" Diệp Oản Oản vừa nói chuyện, một bên lại âm thầm cuống cuồng, "Có thể chuyên nghiệp một chút được hay không? Còn yêu tinh hay đùa giỡn này làm sao lại ngừng đúng thời điểm như vậy chứ hả?" Nhiếp Vô Danh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhận lấy điện thoại di động, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, mang theo đường đường nhìn về phía ống kính, sau đó hai mẹ con mỗi người đưa ra một cánh tay đưa lên đỉnh đầu, hợp thành một hình trái tim ngay ngắn, cô gái tựa như vừa mới ở trong một buổi yến hội chính thức về, còn chưa kịp tháo trang sức và thay quần áo, mặt bộ váy dài màu lam, trên mặt trang điểm khéo léo tinh tế, khí chất ưu nhã lại cao quý. Này Em gái ta làm sao lại có thể có hình tượng trang nhã thục nữ như vậy cơ chứ? Xong chưa, Diệp hoàn hoàn thúc sụp hỏi. Tốt rồi, tốt rồi, nhiếp vô danh thu hồi cảm giác kỳ quái khó hiểu trong lòng. Vội vàng canh góc máy chụp ảnh, nhiếp vô danh xác nhận tiểu ma đầu không có việc gì. Lại lấy được kim bài miễn tử, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi hồng hoa tiểu lâu. Mắt thấy đội trưởng nhà mình cứ lơ đáng bước thẳng. Chỉ chút nữa là đâm sầm vào gốc cây trước mặt, biểu tình của bốn người kia đều là một mặt mộng bức. Một giây trước khi đụng vào gốc cây, thân thể của Nhiếp Vô Danh theo bản năng ngừng lại một bước, mới miễn cưỡng tránh được. Sờ cằm một cái, Ngưng Thần suy tư điều gì? Lần đầu tiên nhìn thấy đội trưởng nhà mình lộ ra thần thái có chiều sâu như vậy. Biểu tình của mấy người kia đều có chút khó mà hình dung được. Nhất Chi Hoa không nhịn được truy hỏi, "Đội trưởng, anh đang nghĩ gì vậy?" Nhiếp Vô Danh trầm ngâm, "Các ngươi nói, Nhất Chi Hoa, nói cái gì?" Nhiếp Vô Danh sờ cằm một cái, "Các ngươi nói, hữu danh muội, có khả năng là em gái ta hay không?" Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo trưởng nhất thời trố mắt nhìn nhau. Sau đó hai người tụm đầu lại, nhỏ giọng thầm thì, "Nhất Chi Hoa, thần côn, đạo trưởng có phải là nhớ muội muội muốn điên rồi hay không?" "Thần Hư đạo nhân, tôi cũng thấy vậy." Nhất Chi Hoa Anh biết Nhiếp Vô Ưu có lai lịch gì sao? Đệ tử thân truyền duy nhất của lão quái vật Hách Liên Giác. Huấn luyện viên trưởng trong truyền thuyết của Sách Diễm Học viện. Được người ta gọi là Địa Ngục Đại Ma Vương, huấn luyện viên ma quỷ, hung tàn đến không ai dám hó hé. Anh nói tôi xem Nhiếp Vô Ưu lại có thể mang váy tục nữ đến vậy. Lại còn dịu dàng chăm sóc em bé. Thần hư đạo nhân, hữu danh lão bản nếu là em gái của đội trưởng, tôi tình nguyện nuốt ba cân phân. Nhất Chi Hoa tôi 30 cân cũng dám nuốt, ngoại quốc rời gạch, tôi ít một chút đi, 10 cân đã đủ rồi. Băng Sơn Nam. Nhiếp vô danh một cước hướng về mấy người đạp tới. Im miệng, em gái tôi cũng là rất đáng yêu, rất khả ái đấy. Bốn người, đội trưởng, ngài tỉnh lại một chút. Chương 948, có muốn sinh em bé hay không? Hồng Hoa tiểu lâu, trong phòng ngủ, Diệp Oản oản nằm ở trên giường không ngủ được đang ôm lấy điện thoại di động nhìn ảnh chụp của Đường Đường. Thật sự là càng xem càng thấy đáng yêu. Diệp Oản Oản chợt mình một cái bỏ dậy, gửi tin nhắn cho Tư Dạ Hàn: "Tổng tài đại nhân, xin hỏi, ngài lúc nào được nghỉ vậy ạ?" Lúc đó, Tư Dạ Hàn bên kia đang tham gia một buổi tiệc rượu xã giao. Mấy ngày nay Trừ Tuân theo Diệp Oản Oản dặn đi dặn lại phải bảo đảm thời gian ngủ. Hắn cơ hồ một khắc cũng không hề ngừng nghỉ. Hành trình ban đầu miễn cưỡng bị cắt lại còn một nửa thời gian. Tư Dạ Hàn đang cùng nói chuyện với mấy vị cao tầng khác. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên một cái, liếc nhìn màn hình điện thoại di động, sau đó hắn liền thấy được tin nhắn của Diệp Oản Oản gửi tới. Tư Dạ Hàn gửi lại hai chữ để trả lời. "Làm sao?" Diệp Oản Oản bên kia lập tức nhắn lại, "Ngài nếu như có thời gian rảnh, chúng ta sinh em bé thôi." Khụ. Tư Dạ Hàn đang uống rượu chát trong ly bỗng bị sặc một cái. Hứa Tây Cơ bên cạnh vội vàng xít tới. Khẩn Trương hỏi thăm, "Chủ nhân, ngài không sao chứ?" Cách, còn chưa thấy Tư Dạ Hàn lại công khai thất thố bao giờ. Tình huống này là thế nào? Tư Dạ Hàn nhấc tay, tỏ vẻ không có việc gì, sau đó đi tới vườn hoa nhỏ phía sau phòng yến hội, gọi cho Diệp Oản Oản một cuộc điện thoại. Diệp Oản Oản rất nhanh liền nghe điện thoại, "Ai nha?" làm sao mà anh lại gọi tới? Tư Dạ Hàn, em mới rồi, là có ý gì? Diệp Oản oản lập tức cười ha ha. Ha ha ha, không có gì, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn chán thôi. Buồn chán, cho nên liền muốn sinh đứa bé để chơi đùa. Đối với nàng mạch tư duy của nàng, hắn dường như đã rất quen, Tư Dạ Hàn nơi đáy mắt bỗng lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng dung túng. Ngày mai anh sẽ trở lại. À, nhanh như vậy sao? Diệp Oản Oản kinh ngạc bật thốt lên. Tư Dạ Hàn là người nào? Đương nhiên vô cùng bén nhạy phát giác ra ngữ khí của Diệp Oản Oản có cái gì đó không đúng. "Nhanh, Diệp Oản Oản vội vàng nói. A, không đúng, không đúng, ý tứ của em là, anh không cần gấp như vậy mà, chú ý thân thể, gượng ép quá sức sẽ không tốt. Tư Dạ Hàn, thật sao?" Diệp Oản Oản có chút nhức đầu. Cái tên này có cần phải bén nhạy như thế? Ngữ khí của nàng hơi có chút sơ hở liền phát hiện ra ngay có cái gì đó sai sai. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng, vốn chính là như thế nha, quan tâm đến anh mà thôi, nếu không còn có thể thế nào chứ? Chẳng lẽ em còn có thể giấu giương một nam nhân khác ở nhà, sợ anh đột nhiên trở lại phát hiện ra à? Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản vội vàng nói lảng sang chuyện khác, đúng rồi, chờ lần này anh trở về Vị mục tiên sinh đó cũng muốn tới tập đoàn Tư thị khảo sát sao? Phương diện lễ nghi này em đã học được không sai biệt lắm. Anh đem tài liệu có liên quan đến mục tiên sinh gửi qua cho em nhé. Em làm quen một chút, để chuẩn bị thật tốt. Tư Dạ Hàn, ừm, cũng còn may. Tư Dạ Hàn không tiếp tục gặn hỏi đến cùng. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Tư Dạ Hàn rơi vào chỗ sâu trong bóng đêm. Vẻ mặt như đang nghĩ tới điều gì? Oản Oản bên kia Hắn một mực đã âm thầm phái người bảo vệ, chẳng qua là những người đó chỉ phụ trách an toàn của nàng, mà không phải là giám thị, trừ sự tình có liên quan đến an toàn của nàng ra. Hắn không yêu cầu bọn họ báo cáo, hắn chỉ cần biết nàng an toàn là được rồi. Nhưng mới vừa rồi từ giọng nói của Diệp Oản Oản, quả thật có gì đó không đúng lắm, cho dù chẳng qua là một câu nói nhìn như rất bình thường. Hắn lại biết rõ nàng nhất định là có chuyện gì đó đang lừa gạt hắn. Hồng Hoa tiểu lâu, Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại liền hối hận, nàng mới vừa rồi trực tiếp nói với Tư Dạ Hàn sự thật là tốt rồi. Tại sao lại không dám mở miệng, vẫn cứ chột dạ như thế, khiến cho nàng giống như đang lừa gạt hắn đi sinh con riêng ở bên ngoài vậy. Thật là gặp quỷ ma. Chương 949. Đề cử cho vị trí cha ruột Loại cảm giác không dám để cho Tư Dạ Hàn gặp Đường Đường đến từ tiềm thức này, khiến cho Diệp Oản Oản thật sự là có chút nghĩ mãi không thông, là bởi vì dáng dấp của Đường Đường giống mình đến mấy phần, cho nên nàng mới sợ Tư Dạ Hàn suy nghĩ lung tung sẽ hiểu lầm sao? Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đổ cho lý do này. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản chuẩn bị đi sang phòng bên nhìn Đường Đường một chút lo lắng cậu bé ở trong hoàn cảnh xa lạ sẽ ngủ không ngon. Diệp Oản Oản rón rén mở cửa phòng sát vách, kết quả vừa đẩy cửa ra liền ngây ngẩn, trên giường không có ai. Diệp Oản Oản nhất thời sợ hết hồn. "Đừng đừng đâu?" Trong phòng nhìn một vòng đều không có ai. Cuối cùng, rốt cuộc thấy được một thân ảnh nho nhỏ ở trên sân thượng. Chỉ thấy trên người tiểu gia hỏa vẫn như cũ mặc bộ quần áo ngủ dáng kia, đang lẻ loi một mình ngồi ở chỗ đó. Trái tim Diệp Oản Oản không hiểu vì sao bỗng thất lại. Chẳng lẽ Đường Đường hai buổi tối nay đều ngồi ở chỗ này như vậy hay sao? Đứa bé còn nhỏ như vậy, một thân một mình rời nhà đi, tới một nơi xa lạ, làm sao có thể sẽ quen được đây? Nàng hẳn là nên phát hiện sớm một chút. Đường Đường, làm sao lại ngồi ở chỗ này? Không ngủ được sao? Tiểu Tử nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, biểu tình nhất thời xửng sốt một chút. "Mẹ, mẹ ở đây, thế nào?" Có phải con ngủ không quen hay không? Lúc Diệp Oản Oản nói chuyện, ánh mắt liếc xéo qua nhìn thấy điện thoại di động của Nhiếp Đường Tiêu đặt trên bàn tròn nhỏ trước người. Trên màn ảnh điện thoại di động là một tấm hình, trong hình tựa hồ là một người nam nhân, còn không đợi Diệp Oản Oản thấy rõ ảnh chụp, màn hình điện thoại di động đã tự động đen lại. Nàng mới vừa rồi chỉ nhìn thấy được ký hiệu trên tấm hình kia là con số 1. Số 1 trên góc trên của ảnh là có ý gì? chẳng lẽ còn có 2 3 4 5 6. Đương nhiên, thời khắc này Diệp Oản Oản tuyệt đối sẽ không đoán được. Đây là danh sách người được đề cử mà đừng đừng hoài nghi là cha ruột của mình. Diệp Oản Oản cũng không nghĩ nhiều, sờ sờ đầu của tiểu Gia Hỏa, mẹ ngủ cùng con có được hay không? Cậu bé ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc mở miệng, "Mẹ, con có thể ngủ một mình. Mới vừa rồi, con chỉ là đang suy nghĩ vài thứ mà thôi." Nghe Tiểu Nãi Oa Nghiêm Trang nói mình đang bận suy nghĩ, Diệp Hoãn Oản thiếu chút nữa bị chọc cười. Vậy cũng không được, buổi tối không ngủ sẽ không lớn được đâu đấy. A, một khắc mới vừa kia, vẻ mặt nhỏ nghiêm trang của Đường Đường, thực sự là cực kỳ giống người nào đó. Rời ạ, nàng rốt cuộc là đang chột dạ cái gì? Hay vì nói Đường Đường là con tư sinh của nàng? Cái này con mịa nó càng giống như là con tư sinh của Tư Dạ Hàn hơn. Có được hay không? Diệp Oản Oản trực tiếp nắm bàn tay nhỏ của cậu bé. Về lại trong phòng ngủ, đem cậu bé ôm đến trên giường, sau đó Diệp Oản Oản cũng tự nằm bên cạnh của tiểu gia hỏa. "Cục Cưng, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé." Cậu bé nằm ở bên cạnh mẹ, tay nhỏ đệ dọc theo người, đôi mắt to đen lay láy long lanh, nhìn chăm chú về phía mẹ mình. Trong lòng Diệp Oản Oản mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Hành âm êm dịu mà chậm rãi mở miệng, "Ngày xưa ngày xưa, Có một cô bé, bởi vì bà ngoại tặng cho nàng một chiếc khăn đỏ xinh xinh, cho nên mọi người cũng gọi nàng là cô bé quàng khăn đỏ. Có một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đi đưa bánh ngọt cho bà ngoại. Kết quả trên đường, đã gặp một con sói xám lớn. Cô bé quàng khăn Màn đỏ cho tới bây giờ đại. chưa từng Đọc gặp qua chạng chó sói thầy. nào có dáng dấp đẹp trai đến như vậy. Vì vậy dùng bánh ngọt đem lão sói xám lừa gạt. Miệng nó, thiếu chút nữa lại kể sai phiên bản rồi. Diệp Oản oản khẩn cấp thắng lại, đổi lại phiên bản bình thường. Khục khục, cô bé quàng khăn đỏ trong rừng rậm gặp chó sói. Nàng chưa từng thấy qua chó sói, cũng không biết chó sói tính cách hung tàn, vì vậy nói cho chó sói biết. Nàng phải đi vào trong rừng rậm thăm bà ngoại. Sau đó, dưới ánh đèn vàng ấm, ở trong thanh âm ôn nhu ngọt ngào của cô gái, mí mắt cậu bé dần dần khép lại, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm dán vào trong tay mẹ, ngủ say xưa chương 950, còn có phải là ruột thịt của các người hay không? Bờ bên kia đại dương, trên một công trình kiến trúc uy nghiêm hùng vĩ, ký hiệu hùng ưng màu đen đang dạng ngợi rực rỡ dưới ánh mặt trời. Bên trong đại sảnh, phụ nhân trung niên khí chất lăng nhiên ngồi ở bên cạnh chiếc bàn. Thần sắc lạnh như băng chờ ở nơi đó. Một lát sau, nam nhân ăn mặc tây trang màu đen vừa lau mồ hôi vừa bước nhanh tới trước. Thần sắc cung kính, nhiếp phu nhân, không thếp đón từ xa. Hôm nay làm sao lại rảnh rỗi tự mình đến tận cửa đoàn lính đánh thuê Huyền Ưng của chúng ta? Phu nhân mặt không thay đổi mà mở miệng, "Tôi muốn phát lệnh truy nã cấp S." Nam nhân mặc Âu phục nghe xong, nhất thời biến sắc, "Nhiếp phu nhân, không biết đối tượng ngài muốn truy nã là, rốt cuộc là người nào, lại dám đắc tội Nhiếp gia, còn để cho Nhiếp phu nhân tự mình qua đây phát lệnh truy nã cấp S. Đây là Độc Lập Châu, là thời tiết muốn thay đổi sao?" Phu nhân đôi mắt đẹp khẽ nâng Nhiếp vô danh, nam nhân mặc Âu Phục còn đang lo lắng, bỗng nhiên bị đơ, nghịch mặt ra ấy, hắn có nghe lầm hay không? Lại muốn truy nã con ruột của mình, ngay tại thời điểm hắn ta đang không biết nên làm thế nào. Lúc này, một nam nhân mặc áo vải màu xám bước nhanh vào trong. Âu Phục Nam vừa nhìn thấy người kia, nhất thời giống như thấy được cứu tinh. Nhiếp, nhiếp tiên sinh, phụ nhân nói phải phát lệnh truy nã cấp ép đối với nhiếp công tử. Ngài xem chuyện này. Nam nhân áo xám đi tới bên cạnh phu nhân, ho nhẹ một tiếng mở miệng khuyên nhủ, "Phu nhân, sự tình không biết bát như nàng tưởng tượng, Lăng Phong cùng Lăng Vân không phải đã nói, đừng đừng hết thảy đều tốt rồi hay sao?" Phu nhân cũng không nói chuyện, chẳng qua chỉ lạnh lùng hướng về nam nhân kia nhìn một cái. Nam nhân áo xám nhất thời chuyển hướng sang Âu phục nam, "Nếu vợ tôi đã nói rồi, vậy còn ngớ người ra làm cái gì, trực tiếp phát lệnh đi." Cấp S Âu Phục Nam khóc không ra nước mắt, xin đừng làm rộn nữa mà hai vị đại lão. Lúc này, điện thoại di động của nam nhân áo xám đột nhiên vang lên. Nam nhân áo xám cẩn thận liếc điện thoại di động một cái. "Phu nhân, là con trai gọi tới." Phu nhân mở miệng yếu ớt, "Con trai?" Nam nhân áo xám lập tức nói, "Khục khục, là tên nghịch tử kia gọi tới, anh cũng muốn xem một chút xem nó rốt cuộc muốn nói cái gì." Nam nhân nói xong hơi hơi tránh xa ra một chút, thấp giọng, vội vàng nhận điện thoại ở của đầu bên kia. "Con trai, mẹ con nói phải phát lệnh truy nã cấp S đối với con." Điện thoại di động đầu bên kia, nhiếp vô danh nhất thời nghẹn ngào một cái. "Cha, cha nói thật cho con biết một chuyện." "Chuyện gì? Con có phải là ruột thịt của các người hay không?" "Tiểu tử thối, giờ đã đến lúc nào rồi mà còn ba hoa? Cha ngươi mấy ngày nay bị ngươi làm liên lụy, không có lấy một ngày bình yên." Con nói xem con đã làm ra cái chuyện ý xấu gì? Tại sao lại có thể tùy tiện tìm một người giả mạo vô ưu? Nhiếp Vô Danh ủy oải mở miệng, "Cha, con không có tùy tiện mà. Cô em này tính tình cực kỳ tốt, còn có tấm hình này, phòng Trừng có thể cứu được con. Con đã phát cho cha. Cha nhanh nhanh cho mẹ xem một chút, đợi mẹ xem xong, phòng Trừng sẽ không giận con nữa. Một tấm hình có thể hết tức giận, làm sao có thể?" Lần này ngay cả cha ngươi đi dỗ cũng đều vô dụng. Nhiếp Vô Danh trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng, "Cha, địa vị trong gia đình của cha có phải là có hiểu lầm gì hay không?" "Hắc, tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho lão tử." Nhiếp Vô Danh vội vàng vừa thúc cha mình cho mẹ ruột xem hình. Vừa cúp điện thoại, nam nhân không có cách nào khác chỉ có thể nghe theo lời Nhiếp Vô Danh nói. Cầm điện thoại di động đi tới trước mặt phu nhân, "Phu nhân, Tiểu tử thúi kia gửi qua một tấm hình, nói muốn để cho nàng xem một chút, phu nhân thần sắc càng lạnh hơn mấy phần. Có gì để xem, anh bảo hắn lập tức đem đường đường mang về cho em. Nếu không thì không bàn gì nữa. Khục khục, xem qua trước rồi nói sau đi. Nam nhân áo xám đem điện thoại di động mở ra, quả nhiên, mới vừa rồi nhiếp vô danh gửi vào hòm thư của hắn vài tấm hình. Chương 951 Đây là vô ưu, nam nhân mở ra bức ảnh đầu tiên, mới vừa nhìn thấy ảnh chụp liền ngây ngẩn. Phu nhân, nàng ngoan nhìn, mau nhìn xem, phu nhân vốn căn bản là không có tâm tình đi nhìn ảnh nhìn ẻo gì cả. Nhưng sau khi liếc xéo mắt sang nhìn một cái, sắc mặt lại trong nháy mắt thay đổi, lập tức đoạt lấy điện thoại di động trong tay nàng. Chuyện này, đây là đường đường của chúng ta. Chỉ thấy trong hình, tiểu bảo bối nhà bọn họ mặc bộ quần áo ngủ hoạt họa lông xù tay nhỏ làm thành hình quả tim hướng về phía ống kính. Quả thật là mềm mại nhu mì đáng yêu khỏi phải nói. Nàng chưa từng thấy bảo bối nhà bọn họ đáng yêu như thế. Nhìn thật giống như hình ảnh mà một đứa bé nên có. Nam nhân áo xám cũng kích động nói: "Là Đường Đường, không sai." Nữ nhân cầm điện thoại di động giống như cầm bảo bối. "Xem đi xem lại, mặt đầy vẻ biểu tình không cách nào tin được. Thật sự là Đường Đường, phu nhân" Lần này nàng có thể yên tâm rồi. Nhìn dáng dấp đường đường ở bên kia cũng không tệ lắm. Tiểu tử thúi lần này tìm ra người, hẳn cũng coi như là đáng tin." Nam nhân trấn an nói, ánh mắt phu nhân không nỡ rời đi khỏi tấm hình, ngữ khí gấp gáp hỏi: "Có còn ảnh chụp khác hay không? Phía sau hình như còn có một tấm." Nữ nhân nghe vậy, vội vàng đem tấm hình khác cũng mở ra, chỉ thấy còn có một tấm hình, chẳng qua chỉ là chụp chung, trong hình trừ đường đường ra, Còn có một cô gái trẻ tuổi, cô gái và đường đường ngồi chung ở trên ghế salon. Một lớn một nhỏ vui vẻ nhìn vào ống kính, làm ra một hình trái tim. Chuyện này, phu nhân trong nháy mắt khi nhìn đến tấm hình này, thần sắc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hốc mắt nhất thời đỏ lên. "Vô Ưu, đây là Vô Ưu sao?" Nam nhân sắc mặt cũng có chút khiếp sợ. "Bất quá, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đây chắc là người mà trước đó con trai nói." là cô bé mà hắn tìm đến để giả trang vô ưu. Tìm con gái nhiều năm như vậy, bọn họ đã thất vọng qua nhiều lần lắm, bây giờ đều đã không dám lại ôm hy vọng một lần nữa. Phu nhân nhìn chằm chằm cô gái trong hình, nhưng tại sao lần đầu tiên em nhìn thấy cô bé này, liền cảm thấy nàng là vô ưu của em, lúc trước em chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nam nhân ôm thê tử vào trong ngực, vỗ bả vai của nàng một cái, nếu như vậy không có khả năng không tra được. Phu nhân là do nàng quá nhớ nhung đấy thôi." Phu nhân nhắm mắt lại một cái, che giấu vẻ tuyệt vọng nơi đáy mắt. Nam nhân áo xám thở dài, bỗng chốc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong khóe mắt. Thật ra thì, Vô Yêu không có tin tức gì cũng tốt, nếu như Vô Yêu trở lại, biết tình huống bây giờ của bên kia, chắc chắn sẽ không có lý nào ngồi yên không quan tâm. Đến lúc đó, ngược lại sẽ lâm vào nguy hiểm. Hoa Quốc Hồng Hoa Tiểu Lâu, sáng sớm hôm sau, sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Oản Oản vốn là đang muốn ở nhà bồi đường đường nhiều hơn một chút. Nhưng hôm nay là nghi thức mở máy của sinh tử một đường. Nàng nhất định phải có mặt, nhưng nàng hiện tại quả là không đành lòng lại tiếp tục để Đường Đường ở nhà một mình. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định mang theo Đường Đường đi cùng đoàn làm phim. Còn về sự tình khi nàng làm việc phải cải nam trang, Ngày hôm qua nàng đã cùng Đường Đường giải thích qua rồi. Nguyên bản nàng cho là phải tốn miệng lưỡi một phen, bất quá Đường Đường lại dễ chấp nhận vô cùng. Nàng chẳng qua chỉ hơi hơi giải thích một chút, chú nhóc liền hiểu, còn biết tại thời điểm nàng cái nam trang, phải phối hợp với nàng, không thể gọi nàng là mẹ, thật ra là đáng tin hơn rất nhiều so với cậu hắn rồi. Cho nên Diệp Oản Oản hoàn toàn không hề lo lắng việc dẫn theo Đường Đường sẽ bất tiệt. Vì vậy Diệp Oản Oản cuối cùng vẫn quyết định mang theo Đường Đường cùng đi. "Cục Cưng, ở trên xe chờ mẹ một cái. Mẹ có đồ quên chưa cầm." Vương Ngạ, cậu bé nhu thuận gật đầu. Diệp Oản Oản mới vừa rời đi không bao lâu, điện thoại di động nàng để ở trên xe đột nhiên vang lên. Nhiếp Đường tiêu hướng về điện thoại di động nhìn một cái. Chỉ thấy hiển thị trên điện thoại di động, tên người gọi đến là Bảo Bảo yêu thích nhất. Chương 952, ta là người thân mật nhất của nàng, bảo bảo yêu thích nhất. Nhiếp Đường Tiêu nhìn thấy năm chữ này, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc chắc dường như muốn kết băng. Điện thoại di động vẫn đang rung, tên người gọi đến vẫn cứ sáng hoài ở trên màn hình. Nước ngoài, ở trong một căn phòng khách sạn xa hoa nào đó, trong tay Tư Dạ Hàn cầm điện thoại di động, hơi nhíu mày, hắn mỗi lần gọi điện thoại cho Diệp Hoàn Hoàn đều là canh đúng thời gian. Thời điểm xác nhận là hắn gọi tới liền lập tức bắt máy. Tất cả đều chỉ mất mấy giây thôi, nhưng lần này lại mãi vẫn không có người nghe. Một bên hứa dịch ốm lấy một tập tài liệu chờ ở một bên. Cửu gia, thế nào, quản oản tiểu thư không nghe điện thoại sao? Tư Dạ Hàn không mở miệng, đưa tay nhéo mi tâm một cái. Hắn cảm thấy gần đây mình dường như có chút suy nghĩ quá độ. Luôn có cảm giác tâm thần có chút không tập trung, đại khái là bởi vì Nàng không ở trong tầm mắt, Hứa Dịch thấy vậy mở miệng nói, "Oản Oản tiểu thư bên kia hôm nay cử hành nghi thức mở máy, có lẽ đã sớm đi đến chỗ đoàn làm phim, vào lúc này có khả năng đang bận." Hứa Dịch âm thầm than thở, ông chủ nhà mình nhìn có vẻ đáng sợ lại lạnh lèo. Không có có bất cứ chuyện gì có thể tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, trừ chuyện có liên quan tới Oản Oản tiểu thư. Đợi thật lâu, điện thoại di động đầu kia một mực không có người nghe mắt thấy đã sắp tự động cúp, Tư Dạ Hàn làm bộ muốn thu điện thoại di động về. Nhưng ngay vào lúc này, điện thoại di động bỗng kết nối, nhưng mặc dù điện thoại di động đã kết nối, thế nhưng đầu kia lại không có ai mở miệng nói chuyện. Màn hình giờ phút này đã chuyển sang hình ảnh đồng hồ tính giờ. Thời gian nói chuyện trên điện thoại từng giây, từng giây một nhảy chuyển, rất nhanh 5 giây trôi qua, đầu kia vẫn hoàn toàn yên tĩnh, theo thời gian lại từng giây từng giây một trôi qua. Còn ngươi sâu thẳm của Tư Dạ Hàn hít lại. Ở một bên, Hứa Dịch Yên lặng đứng chờ. Thấy sắc mặt của ông chủ nhà mình dường như có cái gì đó không đúng. Thần sắc hoài nghi, tình huống này là tại sao lại không nói chuyện, lại qua mấy giây, đầu kia điện thoại di động vẫn không có người mở miệng. Ánh mắt Tư Dạ Hàn đảo qua phương hướng màn hình điện thoại di động nhìn một cái. Sau đó, mặt không thay đổi mà mở miệng, ngươi là ai? Sau khi nghe được ông chủ nhà mình nói ra ba chữ kia, hứa dịch nhất thời sợ hết hồn. "Đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nghe điện thoại không phải là Oản Oản tiểu thư sao?" Nhưng hắn ở cách đó rất gần, mới vừa rồi rõ ràng căn bản đều không nghe được đầu kia của điện thoại di động có người nói chuyện. Ông chủ làm sao lại biết người nghe điện thoại không phải là Oản Oản tiểu thư? Tư Dạ Hàn nói xong ba chữ kia, lại không thấy đầu kia của điện thoại di động đáp lại tút tút tút, rất nhanh, đầu kia truyền đến âm thanh ngắt máy. Hứa Dịch liếc mắt nhìn điện thoại bị ngắt, thở mạnh cũng không dám thở ra một tiếng. Điện thoại di động của Hoàn Hoàn tiểu thư làm sao lại sẽ ở trong tay người khác? Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên một cái. Là số điện thoại của Dịch Hoàn Hoàn gửi tới một tin nhắn. Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn thông báo có tin nhắn, ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau đó, ngón tay thon dài mở tin nhắn kia ra. Ngươi lại là ai? Cái tin này chính là thừa nhận hắn ta không phải là Diệp Oản Oản rồi. Bầu không khí trong phòng nhất thời ngưng trệ lại mấy phần. Tư Dạ Hàn trực tiếp trả lời một câu, tên ta nàng lưu trong điện thoại, có thể trả lời câu hỏi của ngươi. Lời này tương đương với trong nháy mắt giết địch rồi. Tên Oản Oản lưu là bảo bảo yêu thích nhất, hắn là ai? Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục hỏi sao? Khẳng định có quan hệ không bình thường thậm chí có thể nói là người thân mật nhất nữ à nha. Sau khi Tư Dạ Hàn gửi tin nhắn này đi, điện thoại di động của Diệp Oản Oản ở đầu kia thật lâu đều không hề trả lời. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc mới có một tin nhắn gửi qua, bất ngờ lại xuất hiện trên bảng thông báo. Tối hôm qua nàng và ta ngủ chung một chỗ. Chương 953, người mẹ thích nhất là ai? Phanh, một tiếng Căn phòng của khách sạn Sa Hoa đột nhiên truyền tới một trận động tĩnh huyên náo. Tập tài liệu của hứa dịch không cầm chắc trong tay, dầm dầm tất cả đều rơi xuống, tán loạn đầy đất. Sau khi vô tình đào mắt nhìn qua tin nhắn trên màn hình điện thoại di động của thư dạ hàn song, cả người hứa dịch đều đã bị dọa đến tiểu gia quần. Mịa nó, con mịa nó, chính hắn thấy được cái gì? Cho nên bây giờ là, người đang cầm điện thoại di động của hoàn hoàn tiểu thư chính là một người khác. Người kia còn dùng điện thoại của Hoàn Hoàn tiểu thư nhắn cho ông chủ một tin nhắn. Nói tối hôm qua nàng và ta ngủ chung một chỗ, ngủ chung một chỗ chấm hỏi, uy lực của 10 chữ dính liền nhau này, quả thật chính là một quả bom nguyên tử cấp độ sử thi. Hứa Sích hồn phi phách tán, quay cái cổ cứng đơ của mình về phía ông chủ nhìn lại. Thật vậy, khí tức trên người của ông chủ nhà mình, cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong Hàn Ý khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng từng khúc đóng băng, hai con ngươi đỏ ngầu. Vốn ông chủ được oản oản tiểu thư vuốt lông điều dưỡng đã sắp hóa thành tiên nhân. Không kiêu không giận không buồn, lần này thì được rồi. Một buổi sáng liền quay trở lại thời kỳ trước giải phóng. Cánh cửa địa ngục lại một lần nữa mở ra, cười, cười ra, trong lúc này, nhất, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Hứa Sịch đã sợ đến mức cả năm, nhưng giờ mới là sáng sớm. Điện thoại di động của Hoàn Hoàn Tiểu Thư lại ở trong tay người khác. Người kia còn dùng điện thoại di động của nàng nhắn đi tin nhắn như vậy. Thế nào cũng không thể thanh minh hộ cho nàng được. Làm bậy, Hoàn Hoàn Tiểu Thư tại sao mỗi lần đều làm ra những thứ khiến người ta sợ đứng tim như vậy cơ chứ? Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú vào tin nhắn trên điện thoại di động. Cơ hồ là trong nháy mắt liền nhớ lại thái độ tối hôm qua Diệp Hoàn Hoàn nói chuyện với mình. Khi đó hắn nói muốn ngày mai quay trở về. Vậy mà thái độ của nàng lại dường như cũng không muốn hắn trở về sớm như vậy. Hắn cũng không phải là muốn hoài nghi nàng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, lần này không giống nhau. Hứa Dịch đặt vé máy bay trở về nước chuyến tiếp theo. "Vâng." Hứa Dịch còn muốn khuyên nhủ một câu, nhìn thấy sắc mặt của ông chủ nhà mình, nhất thời đã bỏ đi ý niệm này. "Vâng, tôi đi ngay." Ngoài cửa hồng hoa tiểu lâu, trong xe, Nhiếp Đường Tiêu nhìn chăm chăm cậu. Tên ta nàng lưu trong điện thoại, có thể trả lời câu hỏi của ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự căng thẳng, trong con ngươi đen nhánh lửa giận bốc lên, mãi đến sau khi nhắn xong cái tin tối hôm qua nàng và ta ngủ chung. Sắc mặt lạnh giá của cậu bé mới thoáng hòa hoãn đi mấy phần. Nhưng vừa nhìn vào tên của hắn ta được lưu trong điện thoại, nhất thời lại mím thật chặt môi. Cục Cưng, mẹ đã trở lại rồi, chúng ta lên đường thôi bên tai truyền tới thanh âm ôn nhu của Diệp Oản Oản. Nhiếp Đường Tiêu vội đem điện thoại di động bỏ vào vị trí cũ. Diệp Oản Oản mở cửa xe, ngồi vào ghế lái xe, không hề phát hiện ra điện thoại di động của mình thoáng thay đổi vị trí. Bởi vì lo lắng mình sẽ rất bận rộn không thể chăm sóc tốt cho Đường Đường. Diệp Oản Oản đem Đường Bân và Tấm Cường cùng đi chung. Giờ phút này, cậu bé Nhu Thuật An tĩnh ngồi ở trên ghế sau không hề có bất kỳ chỗ khác nhau nào so với thường ngày. Cho nên Diệp Oản Oản cũng không phát hiện cậu nhóc có cái gì đó không đúng. Còn ngươi cậu bé Thu Liễm lại, vẫn như cũ có một ngọn lửa bừng cháy trong đáy mắt, lóe ra một tia ảo não. Nhóc biết là mình không nên làm như thế, nhưng là, tức giận, rõ ràng hắn mới là bảo bảo mẹ yêu thích nhất. Xe bon bon chạy trên đường cái. Diệp Oản Oản ở phía trước chuyên tâm lái xe, chỗ ngồi phía sau Nhiếp Đường Tiêu một mực luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Hai vị ca ca, có thể hỏi các người một chuyện không? Đường Bân cùng Tống Cường lập tức thẳng tắp sống lưng. Đường Bân, dĩ nhiên có thể, Tống Cường, ngài hỏi, ngài hỏi đi, Nhiếp Đường Tiêu, người mẹ yêu thích nhất là ai? Nghe được câu hỏi này, hai người hoảng sợ hai mắt nhìn nhau một cái. Nhất thời lông mao cả người đều đã dựng thẳng lên rồi. Cái này sợ là câu hỏi đòi mạng đó. Chương 954. Chủ nhân, cứu mạng, sớm biết vậy còn không bằng đợi ở tham gia huấn luyện ma quỷ còn hơn. Tại sao bọn họ phải đối mặt với một vấn đề đáng sợ như vậy? Người chủ nhân yêu thích nhất là ai? Cái vấn đề này còn cần phải nói sao? Mặc dù bọn họ ở bên cạnh chủ nhân thời gian cũng không được tính là lâu, nhưng cũng biết người mà chủ nhân thích nhất, nhất định là vị mỹ nhân gia chủ của tư gia kia. Chủ nhân của bọn họ là nhân vật nào? Đây chính là hắc quả phụ chuyên tuyển chọn mỹ nhân, giũ váy nam sủng vô số, hiện tại lại vì gia chủ tư gia mà buông tha cả cánh rừng. Chạy thật xa tới Hoa Quốc, mỗi ngày đều cùng hắn ngọt ngào hạnh phúc nói lời yêu thương. Nam nhân khác ở trước mặt nàng cười hết, cũng không thèm nhìn một cái. Đây chính là chân ái trong truyền thuyết đấy. Câu trả lời đã rất rõ ràng, nhưng cảm giác nguy hiểm theo bản năng đã nói cho bọn họ biết, tuyệt đối không thể nói thật. Đường Bân quả quyết mở miệng, người chủ nhân tích nhất, vậy, vậy đương nhiên là tiểu chủ nhân ngài, Tống Cường liên tục phụ họa, không sai không sai, trừ tiểu chủ nhân ngài ra, lại còn có thể là ai? Chỉ tiếc, tiểu ma vương rõ ràng không phải là dễ gạt như vậy. Thật sao? Đường Bân, vâng, Tống Cường, phải phải, ngay tại thời điểm hai người còn đang nơm nớp lo sợ. Câu hỏi đòi mạng thứ hai đã đến rồi. Nhiếp Đường Chiêu, người mà mẹ gọi là bảo bảo Là ai? Mẹ nó, bảo bảo, cái danh xưng chán ngán như vậy, đây tuyệt đối là xưng hô chủ nhân dành cho mỹ nhân gia chủ. Không chạy đường nào, hai người chố mắt nhìn nhau, trong đầu nghĩ, người kia chẳng lẽ không phải là cha ruột của ngươi sao? Sau khi tiểu chủ nhân xuất hiện, vấn đề cha ruột của hắn là ai? Bọn họ lúc không có ai đã từng bát quái qua rất nhiều lần. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy gia chủ tư gia có độ khả thi lớn nhất. Nhưng lỡ vạn nhất không phải thì sao? Vấn đề này cũng không thể trả lời đại nha. Chủ nhân, cứu mạng. Trong lúc hai người còn đang lẳng lặng làm ra ám hiệu cầu cứu, xe cuối cùng đã lái đến đoàn làm phim rồi. Đến rồi, xuống xe đi. Diệp Oản Oản cho xe ngừng lại, hai người quả thực là như được đại xá, vội vàng che chở cậu bé xuống xe. Nhờ có Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An bỏ ra vốn liếng rất lớn để truyền truyền hộ, Nghi thức mở máy sinh tử một đường của bọn họ đã gây được chú ý rất lớn. Chuyện tối ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay cũng đã lên trang bìa của các báo và tạp chí lớn. Nghi thức mở máy ngày hôm nay, tất cả cánh truyền thông tất cả đều đã không mời mà tới. Lại có thêm những fan hâm mộ hưởng ứng, hiện trường là một mảnh náo nhiệt. A a a a a, cùng hú, cùng hú, lạc thần em yêu anh. Thời điểm khi Diệp Oản Oản đến, Hai vai chính là Cung Húc và Lạc Thần cũng vừa mới đến, đang bị một đám phóng viên cùng fan hâm mộ vây quanh mà đi vào bên trong. Tiếp đó Hàn Thiên Vũ cũng đã đến rồi. Hắn ở trong bộ phim cũng hữu tình diễn xuất một vai phụ. Hàn Thiên Vũ đến, khiến cho tiếng hét chói tai tại hiện trường vang lên liên tiếp. Diệp Oản Oản bọn họ đi chính là vào cổng phụ, cho nên cũng không đem lại sự chú ý của fan cùng cánh truyền thông. Đường đường tới đây, chúng ta đi bên này. Diệp Oản Oản dắt tay nhỏ của Đường Đường, cậu bé gật đầu một cái, ánh mắt ung dung thản nhiên hướng về phương hướng mà vô số người đang vây quanh nhìn lại. Chẳng qua là hiện trường quá nhiều người, quá hỗn loạn rồi, hoàn toàn không thể thấy rõ được ba người đang bị vây kín bên trong. Nghi thức mở máy được cử hành tại một bãi đất trống phía trước studio. Phía sau cách đó không xa chính là khách sạn nghỉ chân của diễn viên và nhân viên làm việc. Diệp Oản Oản trước tiên thu xếp phòng nghỉ cho Đường Đường, sau đó mới đi sắp xếp các công việc của mình. Nhân vật chính của hôm nay là các diễn viên và biên kịch. Đại biểu công ty do Diệp Ngộ Phàm phụ trách tham dự. Diệp Oản Oản chỉ hơi hơi lộ mặt ra một chút, cùng mọi người cùng nhau cắt băng, lên nén hương, sau đó liền rời đi, trở về phòng nghỉ nơi ở đằng sau rồi. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện.